Lúc anh ra ngoài Mì của Lâm Vãn Vãn vẫn chưa nấu xong Anh ngồi đợi một lát Sắp xong rồi Lâm Vãn Vãn thở đầu ra từ nhà bếp Nói Lục Cảnh Hành nhìn cô Vất vả cho cô rồi Sau khi anh ăn uống no say Lâm Vãn Vãn lấy thứ đã chuẩn bị từ trước Đưa cho Lục Cảnh Hành làm phiền tiểu đoàn trường Lục xem qua Nếu như không có vấn đề gì Thì ký tên vào đây lục cảnh hành hơi nhíu mày đây là cái gì tự xem đi lục cảnh hành vừa mở trang đầu tiên đã cau mày sắc mặt lập tức xám xịt cô vẫn muốn ly hôn lâm vãn vãn gật đầu anh xem hết đã lục cảnh hành ném thỏa thuận ly hôn sang một bên nhìn lâm vãn vãn tôi biết vụ án nhà tàu khôi khiến cô chịu ấm ức tôi cũng không thể về giúp cô nhưng tôi Lâm vãn vãn giơ tay lên ngăn nại Không liên quan gì đến chuyện đó Trước đây tôi đã nói muốn ni hôn rồi Nhưng anh phải đi Tây Nam làm nhiệm vụ Tôi không dám nhắc đến chuyện này Bây giờ anh đã về rồi Anh phải thực hiện lời hứa Cô lấy một hơi dài rồi nói tiếp Tôi không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa Anh ký hay không ký Tôi cũng sẽ rời khỏi đây Lâm vãn vãn để lại thỏa thuận ni hôn cho Lục Cảnh Hành Sách hành lý của mình bỏ đi. Tôi đã hết lòng quan tâm rồi. Cũng đã đợi anh về. Nói rõ mọi chuyện với anh rồi. Ký hay không là chuyện của anh. Tôi đi trước đây. Cổ tay Lâm Vãn Vãn đột nhiên bị người nào đó nắm chặt kéo vào lòng. Tôi sẽ không ly hôn. Lâm Vãn Vãn ngừng đầu nhìn lục cảnh hành. Tại sao? Ly hôn ảnh hưởng đến việc thăng chức của anh sao? Câu nói ly hôn ảnh hưởng đến việc thăng chức của anh sao của Lâm Vãn Vãn khiến đầu óc của lục cảnh hành trống rỗng. Người đàn ông xa sầm mặt, vẻ mặt và thần thái đều lộ rõ sự mệt mỏi. Ánh mắt nhìn Lâm Vãn Vãn có chút đờ đẫn hay là mông lung, tóm lại không giống với phản ứng thường ngày của anh. Lâm Vãn Vãn nhận lúc lục cảnh hành đang đờ đẫn, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, lùi lại mấy bước nhìn anh. Từ lúc chuẩn bị kết hôn, Đến khi chính thức đăng ký kết hôn đến nay Tính cả thầy cũng được hơn một năm rồi Chúng ta không nói những lời khách sáo và giả tạo Chỉ nói cảm nhận thực sự trong lòng Anh rất mệt mỏi phải không? Vậy tôi cũng nói cho anh biết cảm nhận thực sự của tôi trong cuộc hôn nhân này Tôi còn mệt mỏi hơn cả anh Nói xong lâm vãn vãn định bỏ đi Lục cảnh hành lảo đảo nói Sau khi quyết định kết hôn với cô Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn Lâm Vãn Vãn quay đầu nhìn anh Tôi cảm ơn lòng tốt của anh Và sự thương hại của anh Cũng xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho anh Nguyên nhân anh không muốn ly hôn Không gì khác ngoài việc lo lắng tôi không sống nổi Đây là bản chất lương thiện của anh Nhưng anh Lục à Hôn nhân chỉ có sự đồng cảm và thương hại Của một bên là không đủ Tôi biết anh rất khó xử Vậy thì để tôi làm người xấu Dù sao bây giờ Lâm Vãn Vãn đã thân bại danh liệt cũng chẳng còn gì để mất. Lâm Vãn Vãn mở cửa. Đừng đuổi theo dây dưa nữa, để người ta cười. Hôn nhân là chuyện của hai chúng ta, để chúng ta tự giải quyết. Kết luận của cấp trên về việc vợ con tàu Khôi qua đời, lúc đó tại sao cô không chấp nhận? Lục Cảnh Hành đột nhiên hỏi. Những chuyện này đều do Tiểu Lưu kể lại từng tận cho anh. Lâm Vãn Vãn sững sờ, lại đóng cửa lại, dựa vào cửa nhìn Lục Cảnh Hành. Không phải không chấp nhận Mà là không thể chấp nhận Tại sao lại không thể chấp nhận lâm vãn vãn nhìn lục cảnh hành Cười nhạt lắc đầu <cười> Không có gì Chỉ là cảm thấy nhiều người như vậy Bận rộn lâu như vậy Còn giải phẫu tử thi Ngay cả thi thể của đứa bé chưa đầy một tháng Cũng bị giải phẫu Rõ ràng cảm thấy sắp tìm ra chân tướng Vậy mà cấp trên lại đưa ra kết luận Ngay cả người nhà nạn nhân Cũng chấp nhận kết luận đó tôi không thể chấp nhận thì có thể làm gì được đây là lý do họ sa thải cô vì cô không chấp nhận kết luận lục cảnh hành nói nguyên nhân bị sa thải không phải vì tôi không chấp nhận kết luận cho dù lúc đó tôi có giả vờ ngớ ngẩn hết lời khen ngợi kết luận đó thì vẫn bị sa thải như bình thường một khi xảy ra án mạng trong sự cố lâm sàng nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm ở đâu cũng vậy mà tôi là bác sĩ phụ trách của hai mẹ con lý lệ quyên là người chịu trách nhiệm trực tiếp chuyện lại xảy ra trong ca trực của tôi tôi lại là người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường họ không kết tội tôi là kẻ giết người đã là có lương tâm rồi sa thải là cách xử lý cơ bản điều này tôi tâm phục khẩu phục lục cảnh hành lập tức đứng dậy hùng hồn nói tôi đi tìm họ đòi lại công bằng cho cô lâm vãn vãn khẽ cười Anh có lòng tôi rất cảm ơn Nhưng nếu như anh chịu nghe lời tôi Thì tốt nhất là đừng có làm gì cả Chuyện này đã kết thúc rồi Anh hiểu không? Cô suy nghĩ một lát rồi nói Anh có tấm lòng trong sáng Có tài năng của một người chỉ huy Nhưng anh không hiểu chuyện trong giới y học Nó khác với những gì anh tiếp xúc Chuyện này không chỉ một mình tôi bị sa thải Bị sa thải, bị thay đổi vị trí Bị điều chuyển, bị nghỉ hưu Còn có bị cách chức. Anh nghĩ loại người nào có thể làm được những chuyện đó. Lục Cảnh Hành. Cho dù anh có lập nhiều công lao đến đâu. Anh cũng chỉ là một người lính xuất thân từ quân ngũ. Rời khỏi quân đội. Thì anh chẳng là gì cả. Lục Cảnh Hành đột nhiên nói. Tào Khôi chính là nhân vật mấu chốt. lâm vãn vãn lắc đầu. Anh ta là một người bình thường không hiểu gì cả. Tuy có tham gia một số việc. Nhưng anh ta không hiểu gì cả Người ta nói gì thì là nấy Thứ hai Chắc chắn anh ta đã nhận được một số lợi ích Lòng người rất phức tạp Vợ con mất rồi Anh ta cũng chỉ đau buồn một thời gian Sau này vẫn sẽ cưới vợ sinh con sống tiếp Còn không bằng nhận được Một số lợi ích thiết thực Lưu Cành Hành cao mày Anh ta không phải là người như vậy Anh ta là lính của tôi, tôi hiểu anh ta Cô đừng suy đoán lung tung về anh ta Phải gặp mặt hỏi rõ ràng mới được Vợ con mất rồi, hai mạng người Sao anh ta có thể dùng mạng của vợ con Để đổi lấy lợi ích thiết thực Lâm vãn vãn lắc đầu Tôi không muốn thảo luận chuyện này với anh Tôi cũng không muốn dính líu gì đến chuyện đó nữa Còn về tàu khôi Nếu anh cảm thấy tôi oan ức Mà anh ta có thể ra mặt giúp đỡ Vậy thì anh có thể thử đi tìm anh ta Lâm vãn vãn biết rõ Chuyện của hai mẹ con Lý Lệ Quyên Rõ ràng là có liên quan đến Nhân vật lớn nào đó Nếu cô cố chấp giữ vững quan điểm của mình Không buông tha một số chi tiết Tiếp tục điều tra Chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị liên lụy Lâm Vãn Vãn cũng hiểu lục cảnh hành phần nào Anh không thích Cũng không thèm dùng những thủ đoạn không quang minh chính đại đó Con người đôi khi chỉ có nhiệt huyết Và chính nghĩa là không đủ Phải học cách xem xét thời thế Phải học cách ép buộc bản thân Kính sợ quyền lực Dù sao có một số chuyện Pháp luật cũng không thể làm được công bằng công chính Trước tiên phải học cách bảo vệ bản thân Mới là thượng sách Tôi khuyên anh tốt nhất đừng đi tìm Tàu Khôi Cứ để anh ta sống Cùng cha mẹ và người nhà của Lý Lệ Quyên đi Dù sao anh ta Cũng không làm được gì Anh đi tìm anh ta Có thể sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội Bao gồm cả tôi Anh là người thông minh Chắc anh hiểu ý của tôi Nói xong câu này lâm vãn vãn mở cửa bỏ đi Lúc anh hành hoàn hồn Thì cửa đã đóng lại anh dài bước tiến lên mở cửa đi ra ngoài định kéo lầm vãn vãn lại nhưng phát hiện hàng xóm đều tập trung ở trong sân lầm vãn vãn lại chào hỏi từng người như không có chuyện gì xảy ra còn nói có việc gấp phải về quê nghe thấy tiếng mở cửa lầm vãn vãn quay đầu nhìn lục cảnh hành dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh ta anh mới về nghỉ ngơi cho tốt đi tôi tự ra bến xe được rồi anh không cần lo lắng về đến nhà tôi sẽ gọi điện thoại báo bình an Lục Cành Hành mím môi không nói Lâm Vãn Vãn này rốt cuộc đã tu luyện thành tinh gì vậy Sao cô lại diễn kịch giỏi như vậy chứ Lục Cành Hành đã có vô số lần nghi ngờ trong lòng Hai người nhà họ Lâm kia Sao có thể nuôi dạy được một đứa con gái như vậy Anh thực sự cứ thế để cô đi sao Lâm Vãn Vãn rời khỏi đây thì có thể đi đâu Ngay sau đó Lục Cành Hành bất chấp tất cả Chạy mấy phút đã đuổi kịp Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn tức giận uy hiếp Anh nhất định phải bức tôi đến chết thì mới chịu bỏ qua sao? Diễn vai người chồng tốt cả ngày không biết mệt sao? Đục cảnh hành không quan tâm câu hỏi của cô. Tôi đưa cô ra bến xe. Trên đường có chuyện muốn nói với cô. Anh hạ giọng nói chuyện với cô. Phải cúi người ghé sát lại gần cô mới được. Để người khác nhìn vào cứ tưởng là vợ chồng son đang yêu đương mặn nồng. Lâm vãn vãn chỉ đeo một chiếc túi sách. Tay sách một chiếc túi lớn màu xanh quân đội. Lưu cảnh hành nhận lấy túi sách của cô Cô đã muốn đi Tôi không thể giữ cô lại Lại không thể trói cô ở nhà Nhưng cô cũng không thể cứ thế mà đi được Đây gọi là bỏ con giữa chợ đó Tôi muốn anh ký vào đơn ly hôn Anh không ký Tôi chỉ có thể tự mình rời đi Nhưng cô định đi đâu Về thôn Lâm Gia sao Lâm vãn vãn đảo mắt Tôi có bị bệnh đâu Về thôn Lâm Gia làm gì Vậy cô đi đâu Tôi sẽ đến thành phố lớn xem sao Giang Hạ Lâm Vãn Vãn lắc đầu Định đến Thâm Đô Hai chữ Thâm Đô nghe vào tai Lục Cảnh Hành Chính là phương Nam xa xôi Còn có những lời đồn đại trên báo chí Và những câu chuyện phiếm của đồng nghiệp Bên đó đúng là dễ kiếm tiền Nhưng cũng rất hỗn loạn và nguy hiểm Một cô gái yếu đuối Xinh đẹp như Lâm Vãn Vãn Chắc chắn sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn Lục Cảnh Hành nói nghe nói thâm đô rất loạn, nguy hiểm rình rập khắp nơi, cướp giật gần như công khai. Cô đến đó làm gì? Nếu nhất định phải rời khỏi huyện Giang Hạ, rời khỏi tôi, rời khỏi khu nhà gia đình quân nhân. Vậy thì đến chỗ em gái của tôi đi, cảnh phòng ở đó. Cô có đến đó cũng sẽ có người chăm sóc." Lục Cảnh Hành nhẹ giọng cố gắng thuyết phục Lâm Vãn Vãn. "Thâm đô xa như vậy, cô là con gái, lại không quen biết ai, đến đó làm sao mà sống?" Vẫn là đừng đến đó nữa Nghe lời tôi được không Nghe lời anh cái con khỉ Nhớ cô có chuyện gì Tôi biết ăn nói như thế nào với bố mẹ cô Biết ăn nói như thế nào với bố mẹ tôi Lục cảnh Hành tiếp tục khuyên nhủ Anh thật lắm lời Tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì Tôi là người rất quý trọng mạng sống của mình Nói xa hơn một chút Nếu tôi thực sự gặp chuyện không may Anh cứ nói là tôi tự ý bỏ nhà ra đi Không liên quan gì đến anh Lâu Cảnh Hành mất hết kiên nhẫn Bắt đầu tức giận Lâm Vãn Vãn Cô có thể nói chuyện đàng hoàng được không Đây là lời người nói hay sao Lâm Vãn Vãn liếc nhìn người nào đó đang tức giận Anh đừng có lo chuyện bao đồng nữa Lâu Cảnh Hành càng tức giận hơn Lâm Vãn Vãn Chúng ta bây giờ vẫn là vợ chồng hợp pháp Chuyện của cô tôi đương nhiên phải quản Lâm Vãn Vãn tức đến mức mặt đỏ như trái cà chua Vẫn là kiếp trước tốt hơn tuy không bố không mẹ không chồng trông có vẻ đáng thương nhưng không ai biết cô sống thoải mái và tự do đến mức nào xem ra có người thân nhược điểm lớn nhất chính là điểm yếu lục cảnh hành xài bước dài chặn trước mặt lâm vãn vãn cô đâm sầm vào lồng ngực dán chắc như sắt của anh chán đau điếng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh anh làm gì nữa vậy lục cảnh hành nghiêm nghị nhìn cô có phải vì nghe nói là nhất ninh đỡ đạn cho tôi Nên cô mới bỏ nhà ra đi không Lâm vãn vãn đỏ he mắt nhìn chằm chằm lục cảnh hành Một lát sau Nên điều chỉnh lại tâm trạng Không phải Mà là trước khi anh đi tôi đã quyết định rồi Nhưng anh cứ nói sống chết gì đó Tôi không dám làm quá sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh Vì vậy tôi đã nhịn cho đến bây giờ Bây giờ Thời cơ vừa đúng lúc Tiểu đoàn trường lục Đừng tự làm khó chính mình nữa Chúng ta ly hôn đi Lục cảnh hành kiên quyết nói Cho dù cô có nói gì đi nữa Tôi cũng sẽ không đồng ý ly hôn Nếu như cô muốn trải nghiệm xem thế giới ở bên ngoài Vậy thì đi đi Khi nào muốn về nhà thì cứ về Cô phải nhớ kỹ Chỉ cần một ngày tôi chưa đồng ý ly hôn Thì cô vẫn là vợ của lục cảnh hành tôi Cô muốn đi đâu cũng được Nhưng mà cái nơi thâm đồ kia tuyệt đối không được đến đó Nếu không tôi sẽ vác cô về nhà nhốt lại Không tin thì cứ thử đối đầu với tôi xem ra mặt dày lắm. Không sợ người ta cười đâu." Lâm Vãn Vãn tức đến mức khẩu một lúc, gật đầu. "Được, vậy tôi đến kinh Quyến. hoặc Mado. vậy được chứ?" Để Tiểu Lưu đưa cô đến nơi ở của Cảnh Phong. Nhìn cô lên tàu rồi mới quay lại. Lục Cảnh Hành tiếp tục chặn đường Lâm Vãn Vãn. "Tôi không cần đâu. Vậy thì về nhà với tôi." Lâm Vãn Vãn tức giận đá Lục Cảnh Hành một cái. Anh đúng là phiền chết đi được Lục cảnh Hành khẽ cười một tiếng Rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại Không còn cách nào khác Tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô Tôi không cần Lục cảnh Hành tức giận đưa tay ra Dùng ngón tay thô giáp Nắm lấy cằm lâm vãn vãn nắc lư Nâng lên nhìn vào mắt cô Nghiến răng nghiến lợi nói Thực sự bó tay với cô Kiếp trước cô có thủ án gì với tôi sao Hai người đang rằng co bên đường Một chiếc xe dừng lại bên cạnh họ Tiểu Lưu thò đầu ra Lo lắng hỏi Tiểu đoàn trường lục Anh bị sao vậy Lâm vãn vãn ngơ ngác nhìn lục cảnh hành Anh nhắn cho cậu ta biết lúc nào vậy Lục cảnh hành khịt mũi Muốn biết sao Lâm vãn vãn mở miệng Không muốn Sau khi Tiểu Lưu xuống xe Nhìn lục cảnh hành rồi lại nhìn lâm vãn vãn Hai người này trông cũng không giống như đang cãi nhau Tiểu đoàn trưởng lục, sao vậy? Tiểu lưu lại hỏi Lục cảnh hành kéo tiểu lưu sang một bên dặn dò Đưa vãn vãn đến chỗ cảnh phong Sau đó tận mắt nhìn thấy vội tôi lên tàu đi thiên hải Rồi hãy liên lạc với tôi Tiểu lưu cũng không dám hỏi lâm vãn vãn đến thiên hải để làm gì Chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của lục cảnh hành Lâm vãn vãn chỉ thích sự phồn hoa và kiến trúc của ma đô Thích đến đó thư giãn Ngắm nhìn đủ loại vườn hoa xinh đẹp Còn về việc tìm kiếm cơ hội Cô cảm thấy những thành phố như Thâm Quyến và Dương Thành sẽ có nhiều cơ hội hơn Nhưng hiện tại lục cảnh hành đã bằng lòng để cô rời khỏi đây Lâm vãn vãn cảm thấy vậy là tốt rồi Vậy thì rời khỏi nơi này đến Giang Hạ rồi tính tiếp Dù sao thì hai kiếp Đây cũng là lần đầu tiên cô trải qua thời đại này Trước đây tuy cũng nghe nói không ít Nhưng nghe nói và thực tế là hai chuyện khác nhau Nhìn thì có vẻ cơ hội ở các mọi nơi Nhưng thực tế không phải ai cũng có thể nắm bắt được cơ hội Trên đường đi từ huyện Giang Hạ đến chỗ của Cảnh Phong Lâm Vãn Vãn đã suy nghĩ kỹ rồi Vẫn là đến Ma Đô thì hơn Xét về mặt an ninh Ma Đô thời điểm này tốt hơn thâm đô rất nhiều Cô vẫn nên ưu tiên sự an toàn của bản thân Sau khi nhìn Lâm Vãn Vãn lên tàu Tiểu Lưu cố vọng theo hỏi cô qua cửa sổ Muốn biết Lâm Vãn Vãn đến Thiên Hải để làm gì lầm vạn vãn lạnh lùng nói tìm việc không thể tìm việc ở giang hạ sao không được thì thông đô cũng được mà tại sao phải một mình đến nơi xa như vậy để tìm việc lầm vạn vãn mua vé giường nằm vì sự tiện lợi và an toàn cô bảo tiểu lưu mua giường ở giữa sau khi cất hành lý xong tàu nhanh chóng khởi hành lầm vạn vãn đi vệ sinh lúc mở túi sách lấy giấy phát hiện bên trong có một chiếc khăn tay nam cầm lên mới phát hiện là tiền còn có mấy tờ phiếu mua hàng bách hóa tổng hợp bây giờ vẫn còn người dùng phiếu mua hàng sao toa cứng đúng là hỗn loạn thực sự có người mang cả gà sống lên tàu tóm lại đủ loại người đều có thể thấy ở toa cứng thời này có thể nằm giường nằm đều là người có công việc có chút tiền đầm vãn vãn lặng lẽ quan sát hành khách ở sáu giường trong khoang của mình cảm thấy không chắc họ có tiền hay không nhưng ít nhất không có lưu manh và kẻ trộm cho dù vậy Lâm Vãn Vãn vẫn rất cẩn thận. Người đàn ông nằm giường trên và người phụ nữ nằm giường dưới của cô nói chuyện rất sôi nổi. Lâm Vãn Vãn nằm trên giường giả vờ đọc sách kỳ thực cô luôn vình tai nghe hai người nói chuyện. Nội dung họ nói đều liên quan đến cô. Ba người đối diện đi cùng nhau, trông ai cũng giống cán bộ. Người đàn ông nằm giường dưới trong khoảng sáu mươi tuổi, khí chất rất mạnh mẽ, luôn đọc báo hai người nằm giường trên của ông ta cũng ngồi cùng ông ta đọc báo thỉnh thoảng đi pha trà cho ông ta trông hai người họ giống như thư ký hoặc tài xế của ông ta đột nhiên người phụ nữ nằm giường dưới của lâm vãn vãn hỏi cô em gái nhỏ em đến tiên hải học sao lâm vãn vãn chớp mắt câu hỏi này khiến ba người đàn ông đối diện đều ngẩng đầu lên khỏi tờ báo nhìn lâm vãn vãn người đàn ông nằm giường trên của lâm vãn vãn cũng cúi đầu nhìn cô hình như họ đều rất muốn biết cô gái nhỏ này đến thiên hà để làm gì lâm vãn vãn nhanh nhẹn nói đến nương nhờ người thân vừa dứt lời đến nương nhờ người thân của lâm vãn vãn mấy người đang nhìn cô đều có vẻ mặt khác nhau chỉ có người đàn ông trung niên nằm giường dưới đối diện thản nhiên thu hồi ánh mắt sắc bén tiếp tục xem tờ báo trên tay còn người phụ nữ hỏi lâm vãn vãn thì đưa tay lên vuốt tóc nụ cười gượng gạo cứng đờ trên mặt nhìn lâm văn vãn cười hề hề hai tiếng cô bé mười sáu mười bảy tuổi rồi chứ xinh đẹp như vậy thật đáng thương, ừ Ai... lắc đầu lại suy nghĩ nửa giây hạ giọng hỏi lần đầu tiên em đến thiên hải à lâm Vãn vãn vẫn còn hơi cảnh giác tôi đến đây nhiều lần rồi kỳ thực trong lòng cô đang khá lo lắng vì thiên hải mà cô đã đến nhiều lần và thiên hải này không giống nhau trên đường đi cô cứ thấp thỏm không yên đến thiên hải không quen biết ai thì phải làm sao người phụ nữ này sẽ không phải là kẻ buôn người trá hình hoặc tú bà chứ dù sao cách ăn mặc của cô ta cũng quá khác biệt so với những người khác lâm vãn vãn lập tức giả vờ lạnh lùng lão luyện nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi nếu thực sự như cô suy đoán thì làm sao cô có thể che giấu được bằng cách giả vờ chứ chắc đã trở thành con mồi của người ta rồi Người phụ nữ lại cười gượng hai tiếng Vậy sao Vậy thì tốt Chồng em còn nhỏ Tôi cứ tưởng là em chưa từng đi xa bao giờ Nhưng bây giờ nhà ga Biến xe đông người lại hỗn loạn Em gái nhỏ đi một mình Phải chú ý an toàn đấy Lầm vãn vãn vâng Cảm ơn chị đã nhắc nhở Không cần khách sáo Chỉ là thuận miệng nhắc nhở em một tiếng Chỉ là một câu nói thôi Con gái ra ngoài vẫn nên cẩn thận hơn Vâng, chị nói rất đúng Có người thân đến nhà ga đón chứ Không cần đâu, họ đều rất bận Trong nhà chỉ có một bà cụ Ra ngoài cũng không an toàn Tôi tự đi được Ồ, vậy thì tốt Xuống tàu biết đi xe thế nào chứ Tôi biết rồi, cảm ơn chị đã quan tâm Ma mới biết cô sẽ đi đâu Bây giờ có chứng chỉ hành nghề rồi Tìm việc điều dưỡng chắc không khó Nhưng cô không biết ở thiên hải bây giờ có bệnh viện tư nhân hoặc viện dưỡng lão nào hay không. Nhưng cô chắc rằng ở thành phố lớn luôn dễ tìm việc hơn thành phố nhỏ. Người phụ nữ kia rất thích nói chuyện, chỉ cần không ngủ là muốn tìm người nói chuyện phiếm. Nhưng trong sáu người này, chỉ có người đàn ông nằm giường trên của Lâm Vãn Vãn chịu nói chuyện với cô ta. ba người đối diện thì ai cũng lạnh lùng, hai người trẻ tuổi không dám nói gì. Dù sao người đàn ông trung niên kia cũng rất nghiêm túc. Ngoài xem báo ra thì chỉ uống trà Ngẩn người, ngủ gà ngủ gật Người phụ nữ sau khi thử bắt chuyện với họ Mấy lần không thành công cũng không tiếp tục nữa Nhưng cô ta nằm giường dưới của Lâm Vãn Vãn Vừa ngừng đầu lên là có thể nhìn thấy Lâm Vãn Vãn Nên cứ muốn tìm chủ đề để nói chuyện phiếm với Lâm Vãn Vãn Tất cả bọn họ đều lên tàu từ Giang Hạ Vì vậy người phụ nữ không nhịn được mấy phút Lại hỏi Lâm Vãn Vãn Em gái nhỏ Em là người giang hạ à? Lâm vãn vãn ngập ngừng định tìm đại một nơi nào đó để nói nhưng lại ngập ngừng suy nghĩ một lát Thôi thì cứ nói thật vậy Không phải Tôi là người Tây Nam Lần này hình như lại khiến mấy người kia kinh ngạc Người đàn ông trung niên đối diện lại ngừng đầu nhìn Lâm vãn vãn có phần ngạc nhiên hỏi Em là người Tây Nam Lâm vãn vãn bị vẻ mặt và ánh mắt của người đàn ông làm cho sợ hãi ngơ ngác gật đầu nhìn ông ta Đúng vậy Người ở đâu Huyện An Khí chất của người đàn ông quá mạnh mẽ Giọng điệu và ánh mắt như đang thầm vấn Lại như đang nói chuyện phiếm Tóm lại khiến Lâm Vãn Vãn không tự chủ được Mà nói thật theo mạch suy nghĩ của ông ta Người đàn ông nhiều chuyện nằm giường trên Của Lâm Vãn Vãn ngạc nhiên nói Tây Nam sao Nơi đó hình như rất nghèo Cảm thấy mình nói vậy không ổn Người đàn ông lại bổ sung Nhưng tình nị Tây Nam vẫn rất tốt Người đàn ông trung niên đối diện Nhìn người đàn ông nằm giường trên Bằng ánh mắt sắc bén Anh đã đến Tây Nam rồi sao Không có Tôi có bạn học xuống nông thôn ở đó Có người năm ngoái mới về Cũng có nữ sinh đến giờ vẫn chưa về được thiên hải Tại sao không về được Bây giờ không phải Ai cũng có thể về thành phố rồi sao Người phụ nữ nằm giường dưới hỏi Con gái mà Không chịu nổi môi trường vừa nghèo vừa khổ ở đó Còn phải lao động Nên chỉ có thể lấy chồng ở đó Kết hôn không phải là phải nhập hộ khẩu sinh con sao Phụ nữ một khi đã có con Làm gì còn tự do nữa Cô nói đúng không Người phụ nữ kia gật gù đồng ý Cũng đúng Những cô gái xuống nông thôn cùng chúng tôi Cũng có người lấy chồng địa phương Không về được, rất nhiều đấy Cô xuống nông thôn ở đâu Ở nông thôn phía bắc Giang Hạ lần này tôi đến đó là để lo hậu sự cho một người bạn người đàn ông nhiều chuyện càng thêm tò mò hậu sự hậu sự gì vậy đừng nhắc nữa người chị em của tôi rất xinh đẹp chúng tôi là nhóm đầu tiên đến đó chỉ có cô ấy lấy chồng địa phương sinh hai đứa con một thời gian trước bị bệnh qua đời người phụ nữ vừa nói vừa lau nước mắt làm vãn vãn nghe chuyện bát quái âm thầm tính toán tuổi của hai người này chắc là những người xuống nông thôn đầu tiên Vậy là cô đoán sai rồi sao? Họ không phải người xấu. Người đàn ông nghiêm túc đối diện cao mày. Thấy phiền hai người lắm chuyện này. Khiến ông ta muốn nói chuyện với Lâm Vãn Vãn cũng không chen miệng vào được. Hai người đang nói chuyện về thanh niên trí thức xuống nông thôn cuối cùng cũng im lặng. Người đàn ông đối diện lúc này mới nhìn Lâm Vãn Vãn. Huyện An mấy năm nay có thay đổi gì lớn không? Lâm Vãn Vãn đang cúi đầu đọc sách. Kỳ thực không đọc được gì. Đầu óc toàn nghĩ đến kế sinh nhai. Nghe thấy có người hỏi về huyện An liền ngẩng đầu lên Vừa hay chạm mắt với người đàn ông trung niên Ông đang hỏi tôi sao Lâm Vãn Vãn nói Người đàn ông không khỏi mỉm cười Nụ cười này không quan trọng Quan trọng là Lâm Vãn Vãn nhìn ông ta ngây người Luôn cảm thấy nụ cười của ông ta Có chút giống với một người nào đó Cũng chỉ nghe cháu nói là người huyện An Người đàn ông cố gắng Tỏ ra không quá nghiêm nghị Lâm Vãn Vãn lúc này mới chớp mắt Cũng không có gì thay đổi Cô làm sao biết huyện An trước đây như thế nào? Người đàn ông chỉ nhìn lâm vãn vãn, gật đầu mỉm cười. Vùng Tây Nam lúc nào cũng phát triển chậm hơn những nơi khác. lâm vãn vãn lúc này mới hoàn hồn. Ông cũng là người Tây Nam sao? Không phải cũng là người huyện An chứ? Người đàn ông cười, hai bên khóe miệng hiện rõ nếp nhăn. Nếp nhăn ở khóe mắt cũng thấy rất rõ, càng giống với một người nào đó. lâm vãn vãn thầm lắc đầu. Nghĩ gì vậy chứ? lâm vãn vãn, đồ vô dụng. Chẳng lẽ cô có ý với người nào đó sao Nếu không sao lại có suy nghĩ như vậy chứ Cứ nhìn thấy người đàn ông nào Trông thuận mắt Là lại thấy giống lục cảnh hành Suy nghĩ này khiến Lâm vãn vãn giật mình Sao có thể chứ tuy bác sĩ Lâm hai kiếp đều chưa từng yêu đương Nhưng cô không phải là người mù quáng Trong tình yêu Cô muốn một tình yêu mà cả hai cùng vun đắp Còn lại đàn ông coi thường cô như lục cảnh hành Thì cút càng xa càng tốt Ai thèm có ý với anh chứ Tôi coi như là nửa người huyện an. Người đàn ông trầm giọng nói. Lúc này đầu óc Lâm Vãn Vãn khá rối bời, chỉ mơ màng ồ một tiếng rồi thôi. Cô không có sở thích tò mò chuyện riêng tư của người khác. Thấy Lâm Vãn Vãn không có hứng thú với việc ông ta là nửa người huyện an. Người đàn ông không tiếp tục chủ đề này nữa. Chỉ nhìn Lâm Vãn Vãn, nói. Cô bé thích đọc sách y học à? Người phụ nữ nằm giường dưới cảm thấy người đàn ông này thật kỳ lạ. Ngồi xa như vậy mà cũng nhìn thấy Lâm Vãn Vãn đang đọc sách y học Cô ta đứng nói chuyện với Lâm Vãn Vãn Mà còn không để ý cô đang xem sách gì Tôi là bác sĩ Lâm Vãn Vãn nói Mấy người lại một lần nữa kinh ngạc Đều nhìn Lâm Vãn Vãn Cũng không phải đồng thanh Mà là lần lượt nói Cô gái nhỏ này vậy mà là bác sĩ Cô bao nhiêu tuổi rồi Bác sĩ trẻ như vậy ai mà tin tưởng chứ Lâm Vãn Vãn bình tĩnh gật đầu Không phải giả mạo đâu Tôi cũng không nhỏ nữa, chỉ là trông trẻ thôi. Người phụ nữ nằm giường dưới. Vậy lần này cô đến Thiên Hải làm việc à? Định là vậy, nhưng cũng phải xem cơ hội. Người đàn ông nằm giường trên chen vào. Bệnh viện ở Thiên Hải không dễ xin việc đâu. Bây giờ đã cải cách mở cửa. Nhân tài khắp nơi đều đổ về Thiên Hải. Tiêu chuẩn vào bệnh viện rất cao. Nhưng nếu nhà họ hàng cô có chút quan hệ thì dễ dàng hơn nhiều. Cô có họ hàng gì ở Thiên Hải chứ? Không quen biết ai cả. Người phụ nữ nằm giường dưới. Cô mới tốt nghiệp à? Tôi đã có kinh nghiệm làm việc rồi. Chỉ là không biết ở Thiên Hải có nhiều bệnh viện tư nhân không? Nghe nói bệnh viện tư nhân không quá coi trọng hộ khẩu. Chỉ xem năng lực thôi phải không? Có thì có, nhưng không nhiều. Nhưng bệnh viện tư nhân cũng không dễ xin việc đâu. Cô bé cũng phải có người giới thiệu mới được. Vậy chỉ có biết ở đâu có bệnh viện tư nhân không? Nhỏ cũng được Người phụ nữ lấy từ trong túi ra Một gói hạt hướng dương Chia cho mọi người Cuối cùng không ai ăn Chỉ có mình cô ta ăn Sau đó mới suy nghĩ một lúc nói Tôi chỉ biết ở khu tô giới cũ Có phòng khám tư nhân Còn bệnh viện tư nhân lớn thì tôi không rõ ở đâu Phòng khám tư nhân ở khu tô giới cũ Được giấu trong những tòa nhà kiểu Tây Không dễ tìm đâu Cô bé phải có người quen mới được người quen, người quen, cô lấy đâu ra người quen chứ? Có bằng tốt nghiệp và chứng chỉ hành nghề không? người đàn ông lạnh lùng đối diện đột nhiên hỏi. Lâm Vãn Vãn sững sờ gật đầu. Có. Cô không có bằng tốt nghiệp nhưng có chứng chỉ hành nghề chắc cũng được. Không phải bác sĩ nào cũng có thể lấy được chứng chỉ hành nghề. người đàn ông viết một địa chỉ và số điện thoại đưa cho Lâm Vãn Vãn. Nếu không tìm được công việc phù hợp, có thể đến đó tìm tôi cũng có thể gọi điện thoại cho tôi." Lâm Vãn Vãn nhận lấy tờ giấy của người đàn ông, chỉ là phương thức nên là của đối phương, đối với cô mà nói cũng không có gì thiệt hại và nguy hiểm. "Vậy tôi cảm ơn trước." Lâm Vãn Vãn chân thành nói. "Chưa cần cảm ơn, nếu thực sự tôi có thể giúp được cô thì hãy cảm ơn sau." Người phụ nữ đang ăn hạt hướng dương rất tinh mắt, đã thử bắt chuyện với người đàn ông nhiều lần nhưng không thành công. Lúc này cô ta vươn cổ Muốn xem địa chỉ trên tờ giấy Tiếc là lâm vãn vãn đã kẹp tờ giấy vào trong sách Cô ta không nhìn thấy gì cả liền quay đầu nhìn người đàn ông đối diện, Thuận miệng hỏi Ông làm việc ở đâu vậy Người đàn ông nhìn cô ta Không phải làm việc gì cao sang cả Chỉ là một người lao động bình thường Người phụ nữ cười hề hề Tự tìm bậc thang cho mình Ông thật bí ẩn đấy Người phụ nữ này chỉ khoảng 30 tuổi nhưng cách ăn mặc không chỉ giả dặn diêm dúa mà còn rất thích nói chuyện nhìn có chút không giống người phụ nữ đoan trang nhưng lâm văn vãn nghĩ cô ta là người thiên hải vậy thì cũng không có gì lạ những thành phố khác của những năm tám mươi hầu hết đều trong giai đoạn phát triển thăm dò phụ nữ phần lớn đều để tóc tết mặc áo sơ mi vải dệt quần bà già và giày vải đen chỉ có phụ nữ thiên hải đi đầu xu hướng thời trang ngay cả thâm đô sôi động cũng không theo kịp thiên hải sáng sớm hôm sau tàu đến ga lâm vãn vãn chậm chạp xuống giường còn gấp chăn dọn dẹp giường chiếu cho người ta trông không hề vội vàng xuống tàu không có chút vui mừng nào khi đến thăm người thân bạn bè em gái nhỏ đi thôi người phụ nữ nhiệt tình nhìn lâm vãn vãn nói lâm vãn vãn lập tức từ chối chị đi trước đi giờ đông người quá chen chúc lắm tôi đợi với bớt người rồi đi sau Mấy người đàn ông đối diện cũng bình tĩnh Dường như không vội xuống tàu Người phụ nữ có chút cảnh giác Nhìn mấy người kia rồi lại nhìn Lâm Vãn Vãn Nhỏ giọng nhắc nhở cô phải đề phòng mấy người đàn ông đó Dù sao cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình rong Lâm Vãn Vãn gật đầu Vâng tôi biết rồi cảm ơn chị Cô không dễ bị lừa như vậy Cô không chỉ đề phòng mấy người đàn ông đó Mà cô đề phòng tất cả mọi người Lâm Vãn Vãn cảm thấy mình sắp bị hoang tưởng rồi Nhưng Lâm Vãn Vãn không đi Người phụ nữ nhiệt tình nằm dưới giường cũng không đi Đi ba người đàn ông đối diện cũng không đi Giờ phải làm sao Thấy hành khách sắp xuống hết rồi Lâm Vãn Vãn đành sách túi xuống tàu Những người khác mới lần lượt xuống theo sau cô Đối diện đúng là nhân vật lớn Vừa xuống tàu đã có người đến đón ở sân ga Tuy chỉ có một người đến đón Nhưng người đó lái xe ô tô đến Đây không phải là người lao động bình thường người đàn ông trung niên nói gì đó với người bên cạnh chàng trai trẻ đi đến trước mặt lâm vãn vãn lễ phép gật đầu xin chào cô đi đâu nếu thuận đường thì tôi đưa cô đi một đoạn lâm vãn vãn lắc đầu không cần không cần tôi tự bắt xe được rồi người phụ nữ kia nhiệt tình cảnh giác nhìn chàng trai trẻ cảm ơn cậu tôi có thể đưa cô bé này đến nhà họ hàng của cô ấy không làm phiền cậu nữa lâm vãn vãn lại một lần nữa cảnh giác với người phụ nữ nhiệt tình Cô không muốn ai đưa đón cả Chàng trai gật đầu Nói với Lâm Vãn Vãn Nếu gặp khó khăn gì thì cứ gọi điện thoại đó Chúng tôi sẽ giúp cô Lâm Vãn Vãn nói Vâng tạm biệt Người phụ nữ nhiệt tình muốn giúp Lâm Vãn Vãn xách túi Lâm Vãn Vãn đáp Không cần không cần không nặng đâu chỉ là mấy bộ quần áo thôi Cảm ơn chị Lâm Vãn Vãn cùng người phụ nữ nhiệt tình Và người đàn ông nằm giường trên ra khỏi nhà ga Bên ngoài người đông như kiến cỏ giống như cảnh dòng người tấp nập kéo nhau về quê đón Tết kiếp trước. Những người đứng bên ngoài đều là người đến đón, hầu hết đều cầm biển, cũng có người không cầm biển. Đột nhiên, Lâm Vãn Vãn nhìn thấy một tấm biển lớn trong đám đông viết tên mình. Lâm Vãn Vãn, đến từ chuyến tàu XXX, XXX, XXX, gian Hạ. Lâm Vãn Vãn thực sự không nhớ ra mình có quen ai ở Thiên Hải, chắc là trùng tên trùng họ, kết quả Đột nhiên có người chặn đường Lâm Vạn Vãn, "Cô ơi, cho xem vé tàu của cô." Lúc này, Lâm Vạn Vãn mới nhìn rõ người đó đi cùng với người cầm biển. Dưới tấm biển của họ có ghi số hiệu chuyến tàu, toa tàu và số giường của Lâm Vạn Vãn, chắc chắn là đến đón cô rồi. "Chính là cô ấy, xin chào. Tôi là Lưu Dịch, đồng đội của lão Lục, xuất ngũ được 2 năm rồi, là anh ấy bảo tôi đến đón cô." Một người đàn ông trông rất đàng hoàng nhìn Lâm Vạn Vãn. Vãn. Nhật tình nói, Lục Cảnh Hành bận việc công, về đến nhà tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Tiểu Lưu, nói rằng bên đó đã sắp xếp xong xuôi, bây giờ chỉ lo lưu dịch không đón được Lâm Vãn Vãn. Lục Cảnh Hành im lặng một lúc rồi nói, chỉ cần số hiệu chuyến tàu, toa tàu và số ghế không sai, nhất định cậu ta sẽ đón được. Tiểu Lưu đảm bảo nhiều lần không có sai sót, Lục Cảnh Hành nói vậy thì không có vấn đề gì, chỉ cần đợi tin tức của lưu dịch là được cúp máy, Lục Cảnh Hành muốn hút thuốc, mở ngăn kéo đầu giường nên nhìn thấy mặt dây chuyền ngọc bội. Lục Cảnh Hành ngẩn người hồi lâu mới cầm ngọc bội lên, nắm chặt trong tay rồi lại buông ra, lại nắm chặt. Anh không quá cố chấp với việc tìm bố mẹ ruột, hồi nhỏ đúng là rất muốn biết cha mẹ ruột của mình trông như thế nào. Dù sao từ nhỏ anh đã khác với những đứa trẻ trong thôn. Mọi người cùng lớn lên, uống nước cùng một giếng, nhưng anh lại khác với những đứa trẻ đó. Đẹp trai, học giỏi Học gì cũng nhanh Ngay cả làm việc nhà nông cũng làm tốt hơn những cậu bé cùng trang lứa Thường xuyên được người già trong thôn khen ngợi. Sau đó có người không phục Nói xấu sau lưng Nói anh là con riêng của người phụ nữ không ra gì ở thành phố Tất nhiên sẽ khác với con của những người đàng hoàng như họ Thời đó nhà nào cũng thiếu ăn Không ai nhận con nuôi Trừ khi giống như nhỏ lục Thực sự không thể sinh con Mới nghĩ cách nhận nuôi con Tóm lại Lục Cành Hành từ nhỏ đến lớn Đều sống trong những lời đồn đại Sau đó lớn lên, đi học, đi lính Đến bây giờ, trong lòng chỉ có Bố mẹ nuôi ở thôn năm gia Chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy mặt dây chuyền này Mới nhớ đến họ Thời đó, người có thứ này chắc chắn Không phải là người thường Sao lại bỏ rơi con cái chứ Lúc đó Lục Cành Hành tặng mặt dây chuyền này Cho Lâm Vãn Vãn là thật lòng Việc kết hôn đúng là do anh bị ép buộc Trong tình huống không cam lòng Nói trắng ra là vì bố mẹ Lúc đó, Cao Quế Hoa, mẹ của Lâm Vãn Vãn đã chạy đến nhà họ Lục, vừa khóc vừa kể với hai ông bà nhà họ Lục về hoàn cảnh hiện tại của con gái mình. Thăm dò hỏi họ có thể để Lục Cảnh Hành cưới Lâm Vãn Vãn hay không. Ban đầu, hai ông bà nhà họ Lục cũng không đồng ý. Lục Cảnh Hành đã nói với họ rằng anh đã có bạn gái ở ngoài, người rất tốt, chỉ là điều kiện hai gia đình tranh lệch quá lớn, còn lại đều không có phải vấn đề gì. Lục Cành Hành còn nói lần sau về thăm nhà sẽ đưa bạn gái về ra mắt họ. Vì vậy, hai vợ chồng nhỏ Lục tất nhiên sẽ không đồng ý để con trai từ bỏ cô gái thành phố để cưới Lâm Vãn Vãn. Người nhọ Lục cũng nghe thấy những lời đồn đại ở thôn Lâm Gia. Ban đầu mẹ Lục cũng thương hại Lâm Vãn Vãn, cũng thăm dò ý con trai. Nếu không được thì cứ cưới cô gái đó. Bị bố Lục mắng trong một trận. Chuyện này không được nhắc đến ở nhọ Lục nữa. Bố Lục nói mấy hôm nữa con trai sẽ đi lục cảnh hành vừa đi những lời đồn đại đó sẽ không liên quan gì đến nhà họ nữa tuyệt đối không thể vì mấy lời đồn đại mà hủy hoại hạnh phúc của lục cảnh hành tất nhiên còn có tiền đồ ở nông thôn người bố nào cũng mơ ước con trai mình cưới được con gái duy nhất ở thành phố bố của lục cảnh hành cũng không ngoại lệ không nói đến việc lục cảnh hành ưu tú mọi mặt ngay cả những tên nuôi biếng vô dụng ở nông thôn cũng mơ ước cưới được một cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có. Lúc đó, Cao Quế Hoa thấy nhỏ lục không hề lay chuyển, hoàn toàn không tiếp lời thỉnh cầu của bà, nên chỉ còn bày cách mưu tính kế, khuyên nhủ Lâm Đại Niên đừng ép buộc con bé, một thời gian nữa mọi chuyện sẽ qua. Nhưng chỉ có Cao Quế Hoa mới biết rõ ý định của Lâm Đại Niên, ông ta tuyệt đối sẽ không để Lâm Vãn Vãn chết, nếu thực sự bức cô đến chết, Lâm Đại Niên mới là công dã tràng. Ông ta đã bắt đầu tìm người ở vùng núi xa xôi hơn để tìm chồng cho Lâm Vãn Vãn Chính là muốn bán cô với giá cao Hơn nữa còn muốn cô không bao giờ quay lại thôn Lâm Gia được nữa Một lần là xong Cao Quế Hoa thấy cầu xin hai ông bà nhà họ Lục không có tác dụng nên quỳ xuống trước mặt Lục Cảnh Hành Hành động này của Cao Quế Hoa khiến Lục Cảnh Hành hoảng sợ Tất nhiên anh sẽ không khuất phục vì Cao Quế Hoa quỳ xuống Nhưng mẹ Lục là một người phụ nữ mềm lòng Sao có thể thấy Cao Quế Hoa hủy hoại bản thân Vì con gái như vậy Hai người bình thường quan hệ rất tốt Cũng có thể coi là chị em tốt Lúc đó mẹ Lục liền thay đổi thái độ Đồng ý hôn sự thay Lục Cảnh Hành Ngay tại chỗ Còn ép Lục Cảnh Hành phải đồng ý với Cao Quế Hoa Bố Lục không dám nói gì Dù sao thì người vợ này của ông ta Không dễ chọc Quyết định của bà người khác không thể làm gì được Năm đó việc mang Lục Cảnh Hành về Cũng là do mẹ Lục kiên quyết Còn bố Lục thì lo lắng đứa trẻ này có vấn đề gì Nhưng vợ ông ta muốn nuôi đứa trẻ này Ông ta có thể làm gì chứ Mẹ Lục lúc đó đỡ Cao Quế Hoa dậy Dỗ dành bà Bảo bà, bà về nói với con bé và đám người nhỏ Lâm lòng lang dạ sói kia Lục cảnh hành cuối cùng cũng đồng ý cưới Lâm vãn vãn Mấy hôm nữa sẽ tổ chức đính hôn Bảo nhỏ Lâm chuẩn bị Mẹ Lục đảm bảo với Cao Quế Hoa Chị cứ yên tâm về nhà chuẩn bị Con trai tôi do tôi nuôi lớn Tôi hiểu nó Nó không phải là người thấy chết mà không cứu Những chuyện khác cứ để tôi lo Chị cứ yên tâm Lục cảnh hành đột nhiên như hiểu ra lý do tại sao lâm vãn vãn cứ muốn ly hôn Lúc đó cô đúng là bị bức đến đường cùng Bây giờ cô đã thoát khỏi thôn Lâm gia Và Lâm Đại Niên nhờ anh Cô đã không còn vướng bận gì nữa Tất nhiên không cần cuộc hôn nhân này để che chở nữa Còn về việc tại sao y thuật của lâm vãn vãn lại cao siêu như vậy lục Cảnh Hành bây giờ cũng lười suy nghĩ Thôi vậy Đi thì cứ đi Bây giờ anh chỉ cần đảm bảo cô an toàn bên ngoài là được Những chuyện khác anh cũng không quản được Chân mọc trên người cô Bây giờ cô lại rất có chủ kiến Anh là cây thá gì mà cô phải nghe lời anh Anh nhiều nhất chỉ là cây cầu cho cô qua sông hơn một năm Bây giờ cô đã qua sông an toàn Tất nhiên không cần cây cầu nữa. Đồ vô lương tâm. Qua cầu rút ván. Đúng là lòng người tàn nhẫn. Lục Cảnh Hành thầm mắng, ném ngọc bội vào ngăn kéo, chờ một điếu thuốc. Lâm Vân Vân bị lời nói của Lưu Dịch làm cho ngớ người, có thể biết chính xác số hiệu chuyến tàu toa tàu và số giường của cô, còn có thể nói ra tên của Lục Cảnh Hành, ít nhất chứng minh không phải là người xấu. Người phụ nữ nhiệt tình kéo lâm vãn vãn lại Muốn binh vực cô Trừng mắt nhìn lưu dịch Anh là ai Lưu dịch nhớ lục cảnh hành và tiểu lưu đều nói lâm vãn vãn đi một mình Người phụ nữ này là ai Cô là ai Tôi là chồng cô ấy Nhìn anh là biết ngay là kẻ lừa đảo Cô ấy còn nhỏ như vậy Mà đã có chồng rồi sao Tin hay không tôi gọi cảnh sát đến bắt anh Người phụ nữ lớn tiếng Lại còn nói giọng thiên hài chuẩn Thu hút rất nhiều người bay xem Đúng là giống như trong phim Phanh Hoa Lưu Dịch tức giận gãi đầu Người phụ nữ chết tiệt này là ai vậy Cô im miệng Nghe tôi nói hết đã được không Lưu Dịch suy chút nữa phải dùng loa phóng thanh Mới ngăn được người phụ nữ Móng mỏ và xỉ nhục như súng máy lâm vãn vãn kéo người phụ nữ Chị ơi Chị nghe anh ấy nói hết đã Nghe cái gì Anh ta nói là chồng cô Cô còn nghe anh ta nói chuyện. Cô có quen anh ta không? Tên nhóc khốn kiếp. Xem hôm nay bà đây dạy dỗ mày như thế nào? Không phải, anh ấy chắc là đồng đội của chồng tôi. Câu nói này của Lâm Vãn Vãn cuối cùng cũng dập tắt được sự hung hăng của người phụ nữ. Cái gì? Em có chồng. Em kết hôn rồi. À, em còn nhỏ như vậy mà đã kết hôn rồi sao? Em đã hơn 20 tuổi rồi, đủ tuổi kết hôn rồi. Lâm Vãn Vãn đào mắt nhìn người phụ nữ Rồi nhìn Lưu Dịch Xin lỗi Chị gái này tôi tình cờ gặp trên tàu Còn rất nhiệt tình Nên lỡ hiểu lầm anh rồi Lưu Dịch trừng mắt nhìn người phụ nữ Đưa tay ra với Lâm Vãn Vãn Xin chào tôi là Lưu Dịch Đồng đội của Lưu Cảnh Hành Lâm Vãn Vãn cũng không nói nhiều Lưu Cảnh Hành bảo Tiểu Lưu đi theo cô vé tàu cũng là do anh mua Việc người này biết chính xác Thông tin chuyến tàu của cô cũng không có gì lạ Lão Lục bảo tôi sắp xếp chỗ ở cho cô Không biết cô có yêu cầu gì về chỗ ở không Lưu dịch nói lâm vãn vãn nói với Lưu dịch Làm phiền anh rồi Lục cảnh hành không nói trước với tôi Thật ngại quá Ai... Lão Lục là người hay suy nghĩ lung tung Tôi hiểu Chắc là anh ấy muốn tạo bất ngờ cho cô Nhưng lại không biết phải thể hiện như thế nào lâm vãn vãn Những điều này không hề bất ngờ Ngược lại rất sốc Dễ gây hiểu lầm Người phụ nữ vẫn luôn đi theo lâm vãn vãn Vảnh tay nghe cuộc trò chuyện giữa cô và lưu dịch Thì ra con bé này nói dối trên đường đi Cô nào phải đến thiên hải tìm người thân Rõ ràng là đến thiên hải một mình Lâm vãn vãn nói Vậy anh đã đến ga tàu rồi Tôi cũng không khách sáo với anh nữa Anh biết chỗ nào ở tiện lợi an toàn Mà giá cả cũng không quá đắt không Tôi ở lại đó rồi tính tiếp Hay là đến nhà tôi ở tạm đi Cô đừng hiểu lầm Nhà chúng tôi là kiểu nhà trong hẻm nhỏ Cơ bản đều là người thuê nhà Chắc chắn rất an toàn, đều là người quen Chỉ là môi trường hơi kém một chút Kỳ thực chính là kiểu Hẻm nhỏ cũ ở thiên hải Giống như khu nhà tập thể Lâm vãn vãn xua tay nói Tôi không muốn làm phiền anh và gia đình anh đâu Tôi tìm nhà nghỉ ở tạm là được rồi Đợi tìm được việc làm Thì sau đó tôi sẽ tìm chỗ ở cố định Người phụ nữ nói Hay là đến nhà tôi ở đi Cũng giống như anh ta nói là nhà cũ trong hẻm nhỏ, khu nhà tập thể. Tôi ở một mình, nếu như cô không chê thì có thể ở cùng tôi, đợi cô tìm được việc làm rồi chuyển đi." Lâm Vãn Vãn có chút ngại ngùng, nhìn người phụ nữ nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói: "Tôi lừa chị trên tàu, thật ngại quá." "Không sao, tôi hiểu mà. Con gái ra ngoài cẩn thận là chuyện tốt, đương nhiên không thể nói thật với người lạ." "Vậy quyết định vậy nhé, đến nhà tôi ở." "Cảm ơn chị, tôi thực sự không muốn làm phiền chị." Tôi chỉ muốn tìm một nhà nghỉ tiện đi lại là được Người phụ nữ đảo mắt Thôi được Tôi đã biết tên cô rồi Bây giờ đến người tôi giới thiệu bản thân nhé Vậy chúng ta làm quen lại Tôi là Lâm Vãn Vãn Xin được giúp đỡ Tôi là Nghiêm Xuân Mai Xin giúp đỡ <cười> Lưu Dịch đứng bên cạnh lạnh lùng Nhìn hai người làm quen Hai người làm quen xong chưa Xong rồi thì tôi đưa em dâu đi ăn cơm đây Nghiêm Xuân Mai lại ngạc nhiên Em dâu, vãn vãn Suốt cuộc em có quen anh ta không vậy Cũng là mới quen Anh ấy là quân nhân xuất ngũ Chị yên tâm đi Nghiêm Xuân Mai đánh giá Lưu Dịch từ trên xuống dưới Anh là người thiên hải sao Anh ở đâu Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của anh được không Xin lỗi, bây giờ nhà ga rất lộn xộn. Tôi không yên tâm để cô gái nhỏ này Đi ăn cơm với một người đàn ông xa lạ Lưu Dịch lấy giấy tờ tùy thân ra Mở cho Nghiêm Xuân Mai xem Cô nhìn cho rõ đi Nghiêm Xuân Mai xem kỹ giấy tờ tùy thân Của Lưu Dịch Rồi ối một tiếng nói Ôi anh không phải là người địa phương à Giả vờ cái gì chứ Nhưng chỗ của anh ở rất gần nhà tôi đấy Tôi sẽ đến hỏi chủ nhà của anh Cho rõ ràng Chị gái chị nói xong chưa Tôi từ đầu đến cuối có nói tôi là người địa phương đâu Lưu Dịch đúng là không phải Người thiên hải Anh ta là người huyện XXX tỉnh bên cạnh Sau khi xuất ngũ làm việc ở cửa hàng cung tiêu xã địa phương làm được mấy tháng thì bị người ta chèn ép lại đến công ty vận tải đường thủy làm việc làm chưa đầy một năm thì từ chức đến thiên hải lập nghiệp lâm vãn vãn bước ra nói hay là chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi lâm vãn vãn vội vàng ngăn cản cuộc tranh luận giữa lưu dịch và nghiêm xuân mai vậy được ăn uống non say rồi chị dẫn em đi mua quần áo chị xuân mai tôi có quần áo rồi Tạm thời chưa có ý định mua quần áo Đợi tìm được việc làm rồi tính Cô luôn là người lo xa Tuyệt đối không thể tiêu hết tiền Trước khi tìm được việc làm Trên người cô chỉ có mấy trăm đồng Bao gồm cả mấy trăm đồng Mà lục cảnh hành nhét cho cô Nghiêm Xuân Mai nói Quần áo em mà quê mùa quá Tìm việc gì thì cũng phải ăn mặc đẹp một chút Mới dễ tìm được việc Hơn nữa em muốn tìm việc ở bệnh viện Làm sao dễ tìm được chứ Lưu dịch ngạc nhiên nhìn lâm vãn vãn Em dâu là y tá sao? Tôi là bác sĩ Lưu Dịch càng ngạc nhiên hơn Anh ta biết chuyện giữa Lục Cảnh Hành và La Nhất Ninh Cũng biết hai người họ sau đó không đến được với nhau Lục Cảnh Hành cưới vợ ở quê Anh ta tưởng là một cô gái quê mùa bình thường Không ngờ lại là một nữ bác sĩ xinh đẹp Quả nhiên vẫn là Lục Cảnh Hành giỏi Ở nông thôn mà cũng cưới được một người vợ lợi hại như vậy Lưu Dịch muốn mời hai người ăn cơm xào Lâm vãn vãn kiên quyết không ăn Nói muốn ăn bánh bao Hoành Thánh Thiên Hải Lưu Dịch biết Lâm Vãn Vãn muốn tiết kiệm tiền cho anh ta Nhưng anh ta không lây chuyển được Lâm Vãn Vãn Đành phải ăn bánh bao Hoành Thánh Lâm Vãn Vãn muốn tìm hiểu thêm Về Nghiêm Xuân Mai Cô Thà kết giao với Nghiêm Xuân Mai Còn hơn là dính líu đến bạn bè Của Lục Cảnh Hành Bây giờ Lục Cảnh Hành và La Nhất Ninh Vướng mắc ân tình cứu mạng Cô lại bị bệnh viện xa thải Không tìm được việc ở huyện Giang Hạ nhân cơ hội này cao chạy ra bay là thượng sách không dính líu đến chuyện của hai người họ dưới sự giúp đỡ của nghiêm xuân mai và lưu dịch lâm vãn vãn tìm được một nhà nghỉ giá cả phải chăng môi trường cũng không tệ sau khi để lại số điện thoại của nhà nghỉ hai người mới rời đi lâm vãn vãn ngủ rất ngon đêm đó ngày hôm sau định đi dạo một vòng tìm hiểu môi trường ở thiên hải trước nếu không tìm được công việc đúng chuyên môn làm việc khác cũng không sao Cô không nhất thiết phải làm bác sĩ Bệnh viện công đúng là không dễ xin việc Nhưng phòng khám tư nhân và bệnh viện tư nhân vẫn có cơ hội Làm vãn vãn đến khu tô giới cũ của Thiên Hải Nghe nói những người sống ở đó đều là người giàu có từ nước ngoài trở về Nếu thực sự có phòng khám tư nhân Thì trước tiên nên chọn nơi người giàu sinh sống Kỳ thực còn có một nơi có nhiều phòng khám tư nhân Đó là khu ổ chuột đường phố thiên hải thật nhộn nhịp không cần phải nói đến sự phồn hoa đủ loại hàng quán bày bán lan liệt ở khắp các đường phố ngõ hẻm có cảm giác bày bán bất cứ thứ gì ở thành phố lớn này cũng có thể kiếm tiền lâm vãn vãn cứ đi dạo như vậy rồi đi vào một con hẻm nhỏ hai bên là những tòa nhà cũ nát hai bên đường đều là hàng quán bán rau bán quần áo đủ thứ rất náo nhiệt cách đó không xa có rất nhiều người vây quanh Con đường vốn đã chật hẹp lại càng bị tắc nghẽn. Lâm Vãn Vãn từ xa đã nghe thấy có người đang cãi nhau, hơn nữa là một nam một nữ đang cãi nhau. Lâm Vãn Vãn nghe hiểu đại khái, người cãi nhau là một cặp vợ chồng, hai người mở tiệm giặt là. Người chồng càng ngày nêu lỏng đánh bà khắp nơi, người vợ một mình làm việc trong tiệm, người chồng về nhà là đòi tiền, người vợ mắng anh ta mấy câu, hai vợ chồng liền đánh nhau. Hàng xóm đang can ngăn. Người phụ nữ nằm bất động trên đất khiến mọi người xung quanh hét lên, có người kinh ngạc nói: "Cô ấy hình như cô ấy bị chảy máu ở vùng kín." Nghe thấy tiếng này, Lâm Vãn Vãn chen vào đám đông, tròn tròn mắt. "Còn nhìn gì nữa, cô ấy chắc là sảy thai rồi." Người đàn ông kia vẫn đang mắng người phụ nữ bằng thứ tiếng địa phương mà Lâm Vãn Vãn không hiểu. Vừa nghe thấy hai chữ sảy thai, anh ta lập tức im bặt. Ngay người mấy giây mới ngồi sồm xuống nhìn người phụ nữ Lúc này Lâm vãn vãn đã tiến lên nắm lấy cổ tay của người phụ nữ Gần đây có bệnh viện nào không? Mau đưa đến bệnh viện Người đàn ông và hàng xóm nói ra tên của mấy bệnh viện Lâm vãn vãn nói Cứ đến bệnh viện gần nhất là được, tôi là bác sĩ Cô ấy có dấu hiệu xảy thai Nhanh chóng đưa đến bệnh viện vẫn còn khả năng cứu vãn Người phụ nữ nằm trên mặt đất cuộn tròn người lại Ôm bụng, không nói thành lời nghe lâm vạn vãn nói mình là bác sĩ người phụ nữ nên nắm chặt tay cô xin cô hãy cứu con tôi người phụ nữ cao gầy rất xinh đẹp vừa nhìn đã thấy nét đẹp giang nam còn người đàn ông thì lùn và gầy mặt nhọn nhìn không đáng tin cậy bảo anh ta ôm người phụ nữ đến bệnh viện lâm vạn vãn không yên tâm có người nói ra khỏi hẻm nhỏ có một phòng khám tư nhân khám bệnh rất giỏi ở đó là gần nhất Lâm Vãn Vãn nói được Bảo người đàn ông tìm xe xích lô Đưa người phụ nữ đến đó trước Lâm Vãn Vãn cùng mấy người hàng xóm Của sản phụ và người đàn ông Đưa cô ấy đến phòng khám Sau khi khám xong Bác sĩ nam trung niên đưa cô ấy vào phòng điều trị Một nữ bác sĩ và Lâm Vãn Vãn Cùng nhau cấp cứu Người phụ nữ đã mang thai 2 tháng Mà người đàn ông lại không biết Không chỉ cãi nhau với cô ấy Mà còn động tay động chân Kỳ thực anh ta cũng không dám đánh thật Lại có hàng xóm can ngăn Cũng không phải do người đàn ông đánh mà xảy thai Mà là do người phụ nữ tức giận Kích động quá mức dẫn đến Thai nhi 2 tháng vốn đã không ổn định Lại còn bị chảy máu Sau khi xử lý hồi lâu mới giữ được đứa bé Bác sĩ nói cần phải nằm viện Tiêm thuốc giữ thai Theo dõi vài ngày Hỏi người đàn ông có muốn nằm viện không Lúc này người đàn ông mới tỉnh táo lại Tất nhiên là đồng ý Chỉ là anh ta có chút không yên tâm về phòng khám nhỏ này liệu có đáng tin cậy hay không Nhưng không tiện hỏi ra miệng Bác sĩ nam trung niên nhìn ra sự lo lắng của người chồng Cứ yên tâm Bạn của anh y thuật cao siêu như vậy Cô ấy và chúng tôi cùng nhau điều trị Đảm bảo vợ con anh bình an vô sự Phòng khám của chúng tôi Tuy nhìn bên ngoài không lớn Nhưng bên trong thì rất rộng Có phòng bệnh riêng và y tá Anh cứ yên tâm Người đàn ông ngây người mấy giây Bạn của tôi Bác sĩ nam Đúng vậy Chính là cô gái trẻ đi cùng mọi người đưa vợ anh đến đây kỹ thuật của cô ấy rất giỏi, vợ con anh đều nhờ cô ấy mới giữ được. Người đàn ông lúc này mới nhớ đến Lâm Vãn Vãn, chỉ ồ một tiếng, không dám nói thật, sợ bác sĩ không tận tâm. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Lâm Vãn Vãn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người nói: "Bác sĩ Trần, tôi không phải bạn của họ, tôi chỉ đi ngang qua, thấy vậy nên mới cùng mọi người đến đây." Lúc này, Trương Ái Hoa, vợ của bác sĩ Trần cũng đi ra từ phòng thuốc, nói với chồng: Đúng vậy, em và cô ấy vừa nói chuyện xong Cô ấy đi ngang qua thấy vậy Cho nên mới đến đây Cô gái nhỏ này thực sự rất tốt Em định giữ cô ấy lại làm việc Ở phòng khám của chúng ta Bác sĩ Trần thấy như thế nào Bác sĩ Trần đẩy gọng kính Vậy thì tốt quá Chỉ là người ta có đồng ý Ở lại nơi nhỏ bé này của chúng ta hay không Trương Ái Hoa nói Đồng ý, chúng tôi đã nói chuyện xong rồi Hôm nay thực tập thử việc một ngày ngày mai bắt đầu đi làm chính thức phòng khám này tên là Ái Hoa được đặt theo tên của người vợ Lâm vãn, vãn cứ như vậy mà tìm được việc làm ngày đầu tiên đến Thiên Hải Đãi ngộ rất tốt bao ăn bao ở một tháng 150 đồng tiền làm thêm giờ và tiền thưởng tính riêng hai vợ chồng này đều đã ngoài sáu mươi tuổi mấy năm trước từ nước ngoài trở về mở phòng khám này đây là một căn nhà nhỏ có sân trước sân sau ngôi nhà phía trước là kiểu nhà nhỏ hai tầng cũ ở Thiên Hải. Một là phòng khám và tiếp tân, tiêm thuốc, phòng thuốc, phòng điều trị. Tầng hai là mấy khoa riêng biệt. Đi qua một cánh cửa hình vòm là một cái sân nhỏ. Có một tòa nhà ba tầng. Tầng một và tầng hai là phòng bệnh. Tầng ba là nơi làm việc của hai vợ chồng. Cũng có mấy phòng ngủ cho nhân viên y tế. Lâm Vạn Vãn được cho một phòng. Họ có nhà bếp, có cả gì nấu ăn. Lưu dịch gọi điện thoại đến nhà nghỉ vào buổi chiều. Ông chú nói cô ấy đi ra ngoài từ sáng sớm, vẫn chưa về. Lưu dịch bảo ông chủ nhắn lại với Lâm Vãn Vãn, về rồi thì gọi lại cho anh ta. Kết quả đến giờ ăn cơm tối vẫn chưa nhận được điện thoại của Lâm Vãn Vãn. Gọi lại lần nữa, ông chủ nói vẫn chưa về. Lưu dịch không thể ngồi yên được nữa, chẳng lẽ cô ấy đi lạc rồi sao? Nếu xảy ra chuyện gì, anh ta biết ăn nói như thế nào với lục cảnh hành? Lưu dịch đạp xe đến nhà nghỉ tìm Lâm Vãn Vãn ngồi đợi trên ghế sofa ở tầng một đến hơn chín giờ tối bác sĩ Lâm mới xách một túi đồ ăn chậm rãi quay về thấy Lâm vãn vãn Lưu Dịch thở phào nhẹ nhõm đứng dậy em dâu cuối cùng em cũng về rồi anh Lưu sao anh lại đến đây có chuyện gì sao Lưu Dịch chỉ nói đi ngang qua nên vào xem cô thế nào ông chủ nói cô không có ở đây nên anh ta đợi một lát thực ra anh ta định đợi thêm nửa tiếng nữa Nếu như cô vẫn chưa về thì sẽ gọi điện thoại cho Lục Cảnh Hành Về là tốt rồi Vậy em nghỉ ngơi sớm đi Anh về đây Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh Anh cũng đang tìm việc giúp em Lưu Dịch nói Lâm vãn vãn nói cô đã tìm được việc làm rồi Ngày mai sẽ chuyển đến đó ở Nhanh như vậy đã tìm được việc rồi Bệnh viện nào Một bệnh viện tư nhân nhỏ cũng không tệ Bao ăn bao ở Hôm nay tôi thử việc một ngày đã được nhận rồi Lưu dịch nói lo Lâm Vãn Vãn bị lừa Sáng mai sẽ đưa cô đến đó Tiện thể xem môi trường như thế nào Cũng để biết đường Lâm Vãn Vãn không từ chối Đã là người do lục cảnh hành sắp xếp Thì cô không có lý do gì để làm khó người ta Hơn nữa hiện tại vẫn chưa ly hôn Với lục cảnh hành Cũng không thể cắt đứt hoàn toàn Với thôn lâm gia Sáng sớm hôm sau Lưu dịch giúp Lâm Vãn Vãn Mang hành lý đến phòng khám ái hoa Xem môi trường ở sân trước sân sau, thực sự cảm thấy rất tốt. Sau đó, nhìn lâm vãn vãn cười nói, có học thức đúng là khác biệt, môi trường làm việc thật tốt, được rồi, vậy em bận đi, anh đi đây. Anh ta còn phải báo cáo với Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành nghe nói lâm vãn vãn vừa đến thiên hải, đã tìm được việc làm, tâm trạng không tốt cũng không xấu, chỉ cảm thấy yên tâm. Bao ăn bao ở, lại là bệnh viện, ít nhất là an toàn, không lo bị đói. Còn về việc hai người sau này thế nào, anh cũng đang rất hoang mang và bối rối, chắc chắn là không thể ly hôn. Cuộc hôn nhân của hai người thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thực chất phía sau có rất nhiều rắc rối, không hề đơn giản như Lâm Vãn Vãn nghĩ. Còn về việc La Nhất Ninh đỡ đạn cho anh, đó lại là chuyện khác. Anh không thể vì La Nhất Ninh đỡ đạn mà ly hôn với Lâm Vãn Vãn, nếu như làm vậy thì anh là loại người gì chứ? Anh và La Nhất Ninh chỉ có thể nói là không có duyên phận vợ chồng Trong lòng anh đã sớm buông bỏ rồi Nhưng Lục Cảnh Hành biết rõ La Nhất Ninh vẫn chưa buông bỏ Vì vậy cô ấy mới bất chấp tất cả để vào đội y tế Đi theo anh đến tận tiền tuyến Tây Nam nguy hiểm Rồi liều mình đỡ cho anh viên đạn kia Lâm Vãn Vãn làm việc ở bệnh viện Ái Hoa rất vui vẻ Năng lực của cô được phát huy tối đa ở đây Hai vợ chồng ông chủ rất tốt Ở đây không có nhiều mối quan hệ phức tạp Như ở bệnh viện lớn Cũng không có quá nhiều bệnh nhân Nhưng cũng không phải là ít Công việc mỗi ngày vừa phải rất tốt Cuối tuần đầu tiên Lâm Vãn Vãn nhận được một cuộc gọi ngoài dự kiến Vậy mà lại là điện thoại của người đàn ông Nằm giường dưới trên tàu Giọng nói của người đàn ông rất ôn hòa Mang theo sự quan tâm của bậc trưởng bối Hỏi Cô bé tìm được việc làm chưa Lâm Vãn Vãn nói cô đã tìm được việc rồi Cảm ơn ông ta đã quan tâm. Người đàn ông lại nói chuyện với Lâm Vãn Vãn về bệnh viện nơi cô làm việc. Vừa nghe nói còn có châm cứu bấm huyệt. Người đàn ông liền hứng thú, nói cổ của ông ta không tốt, có thể đến đó khám không. Lâm Vãn Vãn vừa nghe liền vui vẻ. Đương nhiên là được rồi. Người đàn ông nói cuối tuần không có việc gì làm, định chiều nay đến tìm Lâm Vãn Vãn khám bệnh. Qua cuộc điện thoại này, Lâm Vãn Vãn mới biết người đàn ông tên là Hạ Cẩm. Lâm Vãn liền gọi một tiếng chú Hạ Cũng giới thiệu bản thân với Hạ Cầm Hạ Cầm đến Tất nhiên là Lâm Vãn Vãn đích thân tiếp đón Đích thân điều trị Trầm cứu, bấm huyệt, mát xa. Lâm Vãn Vãn đều rất giỏi Ông chủ nói sẽ tính tiền làm thêm giờ cho cô Thật tốt quá Mới đi làm tuần đầu tiên Đã có tiền làm thêm giờ rồi Chi phí cố định của phòng khám Ái hoa cực kỳ không cao lắm Vì căn nhà này là nhà cũ của tổ tiên ông chủ Nghe nói hai vợ chồng ông chủ có rất nhiều bất động sản Ở khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thiên Hải Mấy năm nay đều lần lượt mua lại với giá thấp Vì vậy đãi ngộ của họ dành cho nhân viên được coi là cao ở Thiên Hải Tất nhiên yêu cầu của họ đối với nhân viên y tế cũng rất cao Có người già thấy năm vãn vãn châm cứu và bấm huyệt cho hạ cầm Cũng muốn làm Người già thường bị đau tay đau chân đau lưng Cả buổi chiều Lâm Vãn Vãn bận rộn khám bệnh, không có thời gian nói chuyện với Hạ Cẩm. mãi cho đến khi tan làm, Hạ Cẩm vẫn đang đợi cô nói muốn mời cô ăn cơm. Hạ Cẩm hỏi Lâm Vãn Vãn thích ăn món gì? Lâm Vãn Vãn nói: "Món gì cũng được, chú Hạ thích ăn gì à? Hạ Cẩm nói: "Ăn đồ Tây Nam không?" Lâm Vãn Vãn: "Ơ, Tây Lương có trường phái ẩm thực nào sao? Cơ bản đều là đồ ăn làm từ bột mì." Hình như không có món đặc trưng nổi tiếng nào nhỉ Không cần tìm trường phái ẩm thực nào đâu Cứ ăn cơm xào là được rồi Tôi mới đến Vẫn chưa biết rõ ở đây có những món gì Chú Hạ cứ tự nhiên sắp xếp đi ạ Lâm vãn vãn nói Hạ cầm nói Ở Thiên Hải có rất nhiều món ăn ngon Ngay trên con phố này cũng có rất nhiều nhà hàng ngon Vậy cô thấy món Hồ Nam có được không Lâm vãn vãn gật đầu Được ạ Thật ra cô rất thích ăn đồ Hồ Nam Cách phòng khám không xa rẽ qua một góc đường Là có mấy nhà hàng sang trọng Mỗi nhà hàng đều có nét đặc trưng riêng Nhà hàng Hồ Nam được trang trí Theo phong cách Hồ Nam Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ba tầng Có thể nhìn thấy không khí Náo nhiệt bên trong từ bên ngoài Món ăn ở đây cũng không tệ. Hạ cầm nói Nằm vãn vãn vui vẻ đáp Chắc tôi sẽ ăn hết đấy Hạ cầm mỉm cười Không sao Tôi không đến mức bị cô ăn đến phá sản đâu Hạ Cẩm và Lâm Vãn Vãn Nói chuyện nhiều nhất là về huyện An Nhưng Lâm Vãn Vãn Không quen thuộc với huyện An Chú Hạ ơi Chúng ta đổi chủ đề khác đi Hạ Cẩm là người từng trải Ông có thể nhận ra Lâm Vãn Vãn không quen thuộc với huyện An Mỗi khi ông nói đến nơi cô không biết Cô đều đánh chống lảng Điều này khiến ông nhớ đến hai vấn đề Thứ nhất Lâm Vãn Vãn lên tàu ở Giang Hạ Vấn đề thứ hai lúc xuống tàu Ông có xe đến đón Nên bảo cấp dưới đi theo Lâm Vãn Vãn Bảo vệ cô Cấp dưới báo cáo lại rằng Lâm Vãn Vãn được một người đàn ông trẻ tuổi đón đi Mấy hôm nay họ đã điều tra rõ Về lưu dịch là quân nhân xuất ngũ Đúng rồi Vãn Vãn Cô học ở Giang Hạ sao Hạ Cẩm hỏi Lâm Vãn Vãn ngẩn người Chú Hạ cứ coi là như vậy đi Hạ Cẩm đặt đũa xuống nhìn cô Cô nói vậy là sao Tôi chỉ từng học nâng cao và thi chứng chỉ ở trường Y Giang Hạ Chứ không qua đại học chính quy Cũng không có bằng cấp cụ thể Vì vậy cũng không hẳn gọi là học ở Giang Hạ Nhà cô có ai? Một cô gái nhỏ chạy đến thiên hải tìm việc Người nhà có yên tâm không? Tôi nhớ cô nói cô là người thôn Lâm Gia, huyện An, đúng không? Lâm vãn vãn gật đầu Vâng ạ, bố mẹ đều là nông dân, làm ruộng ở nhà Không quản tôi Chỉ cần tôi còn sống, có tin tức là được Hạ Cẩm ngạc nhiên Vậy nói như thế Bố mẹ cháu rất thoáng Ông nhớ người ở vùng đó không cho con gái đi học Họ không chỉ cho Lâm vạn Vãn đi học Mà còn yên tâm để cô gái nhỏ Đến thành phố lớn như Thiên Hải tìm việc Thật hiếm thấy Lâm vạn Vãn nói Cũng không phải hoàn toàn là do bố mẹ tôi thoáng Mà là tôi tự ý bỏ nhà ra đi Kỳ thực vẫn chưa biết tương lai phải làm sao Hạ cầm bị lời nói của Lâm Vãn Vãn Làm cho kinh ngạc Ông không ăn nữa nhìn Lâm Vãn Vãn Có phải cô gặp khó khăn gì không Cần giúp đỡ thì cứ nói Yên tâm tôi không có ý gì khác Chỉ là nghe cô nói Là người huyện An Tôi cảm thấy như gặp được đồng hương Muốn giúp đỡ cô Thật ra ông nhìn thấy bóng dáng cô đơn Lạc lõng của một người khác Trên người Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn lúc này mới hỏi Chú Hạ là người huyện An sao Không phải Tôi từng đi lính ở đó Sống ở đó rất nhiều năm Nằm vãn vãn mím môi không nói gì nữa Nhìn vào mắt Hạ Cầm Một lúc lâu sau mới nói Chú Hạ Chú thực sự rất giống một người tôi quen Hạ Cầm cười đến mức nếp nhăn Ở khóe mắt hẳn sâu à, Vậy sao Thật thắc mắc sao lại có người lại giống tôi như vậy Gần đây cũng rất kỳ lạ Đến mấy nơi đều có người nói Có người giống tôi Làm tôi cũng rất tò mò Lâm Vãn Vãn xua tay nói Chỉ là hơi giống thôi Nhìn kỹ thì cũng không giống lắm Cô từng sống ở huyện Giang Hạ sao Lâm Vãn Vãn hơi ngạc nhiên Sao ông biết Hạ cầm không vòng vo Hôm đó cô đi một mình Tôi không yên tâm Dù sao người phụ nữ kia vẫn luôn đi theo cô Nên tôi liền bảo thư ký của tôi đi theo bảo vệ cô Tất nhiên cậu ta sẽ không để cô phát hiện ra Người đón cô từng đi lính ở huyện Giang Hạ Tên là Lưu Dịch Đúng không Vâng Hạ cầm cười nói Thật là trùng hợp Tôi cũng là người huyện Giang Hạ Tôi lên tàu là vì đi công tác Nên tiện đường về huyện Giang Hạ một chuyến Vậy sao Đúng rồi Tôi có quen một bà cụ ở huyện Giang Hạ Bà ấy nói bà ấy có một người em trai Cũng từng đi lính ở huyện An chúng tôi Bà cụ mà cô nói họ tạo phải không à, Thực sự là chú Hạ sao Hạ cầm luôn rất bình tĩnh Nghe thấy gì cũng không hề ngạc nhiên Cô quen tạ vệ dân sao? Lâm Vãn Vãn gật đầu Vâng Tôi là cậu của vệ dân Hạ cầm mỉm cười Nhìn đôi mắt ngạc nhiên của Lâm Vãn Vãn Ngày mai nó sẽ đến thiên hải Không phải anh tạ đến thâm đô rồi sao? Hạ cầm mỉm cười Thằng nhóc đó đi lang thang khắp nơi Trước đó còn nói muốn đến kinh quyến Vậy mà giờ lại nói muốn đến Thiên Hải Tôi cũng tưởng phải mất một thời gian nữa Không ngờ hôm qua lại nhận được điện thoại của nó Ngày mai nó sẽ đến Không giống gì chú Hạ Là tôi khiến anh tạm mất việc Tôi đã nghe nói rồi Không liên quan gì đến cô Thằng nhóc đó vốn dĩ cũng không làm lâu được Chỉ là tạm thời thôi Lần này đến Thiên Hải Không biết nó có thể ăn phận làm ăn ở đây không Hạ cầm nhướng mày Cô có muốn gặp nó không Lâm Vãn Vãn vội vàng xua tay à, Chú Hạ đừng nói với anh Tạ là chú quen tôi Nhất định đừng nói được không Tại sao Lâm Vãn Vãn mím môi Nhìn người đàn ông trung niên nghiêm túc đối diện Không giấu gì chú Hạ Hôn nhân của tôi và chồng tôi Đang trong giai đoạn căng thẳng Hơn nữa anh ấy biết anh Tạ quen tôi Vì vậy tôi không muốn có hiểu lầm nữa Hạ cầm khá ngạc nhiên Khi nghe Lâm Vãn Vãn nói mình có chồng Nhưng về mặt ông Vẫn không thay đổi gì nhiều Cứ như thể vốn đã biết cô gái nhỏ đối diện đã kết hôn, khẽ gật đầu. Hiểu rồi, vậy được. Tôi gặp thằng nhóc đó sẽ không nhắc đến cô, tránh gây thêm rắc rối. Cảm ơn chú Hạ đã thông cảm. Ăn cơm xong, Hạ Cẩm đưa Lâm Vãn Vãn về bệnh viện, hẹn lịch điều trị lần sau. Sau khi Hạ Cẩm đến nơi hẹn với đồng đội, mấy người đàn ông trung niên lại nói nói cười cười, vừa nhìn đã biết là chưa nói chuyện chính sự. Vừa thấy hạ cầm đến Tất cả đều tự giác im lặng Rõ ràng là đang nói xấu hạ cầm Nói gì mà vui vẻ thế Nói tiếp đi Tôi cũng nghe xem sao Hạ cầm cười nói Một người trong số đó Cũng không có gì Vẫn là chủ đề mấy hôm trước Có người lại gặp thằng nhóc đó rồi Giống như được đúc ra từ một khuôn với ông vậy Giống hệt ông lúc trẻ Lão hạ Ông thành thật khai báo đi Lúc trẻ có nội tình một đêm nào không Giống nhau như đúc Hay là ông tự mình gặp xem sao." Hạ Cầm ngồi xuống ghế sofa đơn, có người lập tức mang trà đến, ông nhấp một ngụm vẫn nói, cười nói, "Tôi thấy mấy người không muốn tôi sống yên ổn." "Không phải, chỉ là tại sao thằng nhóc đó lại giống ông như vậy? Không phải chúng tôi cố tình làm khó ông. Chắc chắn chị dâu nhìn thấy cũng sẽ có biểu cảm giống chúng tôi." "Tôi nghe mấy người họ nói gặp thằng nhóc kia ở bệnh viện Kinh Quyến, tôi còn không tin." hôm qua ở trụ sở giang hạ lại gặp một lần nữa giống nhau như đúc hạ cẩm phủi ve áo khoác nói bị mấy người nói tôi cũng thấy tò mò rồi xem ra phải tìm cơ hội gặp thằng nhóc đó mới được mấy số báo gần đây đều có ảnh của cậu ta chỉ là nhìn không rõ lắm không nhìn ra được tôi thấy báo rồi đúng là nhìn không ra thằng nhóc đó mấy năm trước đã được đưa tin nội bộ rồi sau năm nay mới nổi lên chứng tỏ năm nay thằng nhóc đó gặp may rồi ngày hôm sau Hạ Cầm nhận được tư liệu của người rất giống ông, ông nằm mơ cũng không ngờ người đó lại là người huyện An. Người đàn ông vô cùng kích động, thực sự rất muốn gặp chàng trai trẻ được cho là giống hệt ông lúc trẻ, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, lớn tuổi rồi mà còn hấp tấp như vậy. Từ khi lục cảnh hành nổi lên trong quân đội, đã có rất nhiều người gặp anh, có người quen Hạ Cầm, liền nhiều lần nói đùa rằng người đó giống hệt ông lúc trẻ, ông còn không tin. Gần đây, Lục Cảnh Hành khải hoàn trở về, có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng hơn, người gặp anh cũng nhiều hơn, người nói chuyện này với Hạ Cẩm cũng nhiều hơn. Trước khi đến thiên Hải, Hạ Cẩm đã muốn tìm lý do để tình cờ gặp Lục Cảnh Hành, nhưng lại cảm thấy không ổn. Bây giờ đến thiên Hải, vì chuyện của Lâm Vãn Vãn, ông để cho người đi điều tra lai lịch của anh. Việc Lục Cảnh Hành là người huyện An còn chưa khiến Hạ Cẩm hoàn hồn, thì điều tiếp theo càng khiến ông kinh ngạc hơn. Lâm Vãn Vãn lại là vợ của Lục Cảnh Hành Vậy mối quan hệ giữa cô con gái Của La Hạo Đông Đại tiểu thư La nhất ninh Với Lục Cảnh Hành Và Lâm Vãn Vãn, Vãn là sao Người đàn ông lảo đảo, Mọi chuyện đã sáng tỏ Lâm Vãn, Vãn Vãn nói hôn nhân của cô và chồng Đang trong giai đoạn căng thẳng Vậy thì tất cả đều khớp Xem ra đều là do con gái của La Hạo Đông gây ra Hạ Cẩm và La Hạo Đông đều biết nhau Nhưng không có giao dịch trực tiếp Cũng chưa từng tiếp xúc gần Hai người là nhân vật nổi tiếng Trong hai quân chủng. Sau khi bình tĩnh lại Hạ Cầm không còn vội vàng gặp lục cảnh hành nữa Lần này ông đến khu vực thiên hải Có việc quan trọng phải làm Không có thời gian và tâm trí Đến Giang Hạ gặp lục cảnh hành Đây cũng không phải là phong cách của ông Nhưng ông cảm thấy cần phải tiếp tục điều tra Lai lịch của lục cảnh hành Lâm vãn vãn rất được ông Chủ coi trọng ở bệnh viện Ái Hoa Vì năng lực làm việc của cô Khỏi phải bàn cãi Ai nấy đều công nhận họ mở khoa nhi và khoa sản phụ khoa đều có phòng khám và phòng điều trị riêng phòng bệnh nội trú đều do bác sĩ lâm phụ trách đồng thời lâm vãn vãn đề nghị với ông chủ có thể mở rộng khoa phục hồi chức năng đông y như vậy phạm vi kinh doanh của bệnh viện sẽ rộng hơn hai vợ chồng ông chủ bàn bạc xong đồng ý với đề nghị của lâm vãn vãn định mở thêm một khoa phục hồi chức năng đông y vẫn do bác sĩ lâm phụ trách như vậy Mức lương của Lâm Vạn Vãn đã vượt qua mức lương của các bác sĩ tiền bối cùng ngành ở Thiên Hải. Lâm Vạn Vãn đề xuất một phương án phục hồi chức năng an toàn nhất của Đông Y. Cô đã phát minh ra một loại túi chườm nóng làm từ thảo dược và muối tinh, chủ yếu là an toàn, dễ sử dụng, lại hiệu quả. Mỗi phương án và yêu cầu mà Lâm Vạn Vãn đưa ra đều nằm trong khả năng của ông chủ, ví dụ như nguyên liệu và thảo dược cần dùng để làm túi chườm nóng, Ông chủ đều có thể tìm được Dù sao thì phát minh này của cô Nếu đạt ở thời đại mấy chục năm sau Là chuyện rất đơn giản Nhưng ở hiện tại thì có chút khó khăn Vì vậy túi chườm nóng này không bán Chỉ có thể đến phòng khám ái hoa Để nhân viên điều dưỡng chuyên nghiệp làm Tính phí theo lần Lâm Vãn Vãn còn đề nghị với ông chủ Nếu họ thích Chúng ta có thể tung ra gói dịch vụ bao tháng Hoặc bao quý Thẻ năm đều được Như vậy chúng ta có thể thu tiền trước Cũng có thể giữ chân khách hàng Mỗi lần họ đến điều trị xong Chỉ cần trừ tiền từ thẻ là được Đối với bệnh nhân mà nói Như vậy sẽ rẻ hơn so với việc thanh toán theo lần Trương Ái Hoa vừa nghe liền cười, nhìn chồng Trần Thịnh Nhướng mày nói Bác sĩ Trần, đề nghị của bác sĩ Lâm Rất hay phải không Ý của Trần Thịnh là đúng là rất hay Nhưng giai đoạn đầu vẫn phải tính phí Theo lần, dù sao thì bệnh nhân Cần là hiệu quả Lâm vãn vãn nói Đó là điều đương nhiên Dù sao kế hoạch này của tôi cũng không phải một sớm một chiều là có thể thực hiện được Ban đầu bệnh nhân cũng sẽ không chấp nhận Chỉ là một kế hoạch dài hạn Hai vợ chồng bác sĩ Trần gật đầu cho rằng rất hợp lý Hôm nay trời mưa Ít người qua lại trên đường Người đến khám bệnh cũng ít hơn bình thường Lâm vãn vãn đang ngồi đọc báo ở phòng khám khoa nhi Có người gõ cửa đi vào Lâm vãn vãn đặt tờ báo xuống Còn anh bị sao vậy? Ngừng đầu lên sững sờ Bác sĩ Lâm lâu rồi không gặp Tạ vệ dân đổi mũ phớt Mặc vest hoàn toàn khác với trước đây Lâm vãn vãn ngần người hồi lâu Mới nói Anh tạ sao anh lại đến đây Tạ vệ dân ngồi xuống ghế đối diện Lâm vãn vãn cởi mũ nhướng mày cười nhìn cô Cô đoán xem tôi tìm được cô bằng cách nào Lâm vãn vãn trước mắt mấy cái Chú Hạ nói cho anh sao Gì chứ Tôi thấy ông già đó gần đây hành động mờ ám Không bình thường Nên bám theo ông ta Cô đoán xem thế nào Tôi thấy ông ta ăn cơm cùng cô lâm vãn vãn ngạc nhiên Hạ cẩm hầu như chỉ đến điều trị vào cuối tuần May mà ông ta thực sự có bệnh Lại là cậu của tạ vệ dân Nếu không lâm vãn vãn sẽ cho rằng Ông ta có ý đủ xấu với cô Tạ vệ dân nhìn đồng hồ Sắp tan làm rồi nhỉ Đi tôi mời cô đi ăn Tạ vệ dân đúng là mời Lâm Vãn Vãn Ăn một bữa thịnh soạn Bít tết, đồ tây, Còn có cả bánh ngọt tự chọn Và đổ lại đồ uống, rượu Cũng một lần nữa chứng minh Tạ vệ dân thực sự rất giàu có Ở thiên hải Ai dám vào nhà hàng kiểu này Nếu như trong túi không có tiền Nói đến tình hình của phòng khám ái hoa Và những việc Lâm Vãn Vãn đã làm Tạ vệ dân nói Nếu như cô có nhiều năng lực như vậy Sao không tự mình mở phòng khám Lâm Vãn Vãn đang ăn miếng bít tết ngẩn người hồi lâu mới nhai xong thức ăn trong miệng Mở phòng khám nào có dễ dàng như vậy Chỉ riêng việc xét duyệt thôi Cũng đủ làm khó người ta rồi Đó còn chưa phải là khó nhất Vậy khó nhất là gì Lâm Vãn Vãn mân mê ngón tay Tiền Tạ vệ dân khịt mũi Tôi còn tưởng là gì Tiền và quan hệ thì cứ tìm tôi Chúng ta cùng nhau hợp tác Tôi bỏ vốn vào nguồn lực Cô bỏ kỹ thuật Cô thấy như thế nào? Anh tạ ơi Không phải mấy trăm mấy nghìn đồng Mà là mấy chục nghìn Thậm chí là sáu con số đấy Tôi biết chứ Nhưng tôi đã nói rồi Tôi có quan hệ và nguồn lực Tiền không phải có rồi mới kiếm Chính vì không có tiền mới nghĩ cách kiếm tiền Không đủ thì vay ngân hàng Bây giờ chính sách khuyến khích cá nhân vay vốn khởi nghiệp mà Vậy anh không sợ lỗ vốn sao? Lỗ vốn cũng rất bình thường Có gì mà phải sợ Nếu như tôi làm chắc chắn Thì sẽ tính đến trường hợp xấu nhất Nhưng nhất định phải cố gắng hết sức Để đạt được kết quả tốt nhất Còn lại thì phó mặc cho may mắn Kiếm tiền không chỉ cần nỗ lực là được Còn phải xem cơ hội và vận may Nhưng nếu ngay cả dũng khí để thử Cũng không có Thì cho dù có phúc lớn đến đâu Cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống Tạm thời tôi chưa có ý định tự mình khởi nghiệp Ngại quá anh Tạ. Ta, ta vệ dân gật đầu Hiểu rồi nhưng cô có thể suy nghĩ về đề nghị của tôi Nếu có ngày nào đó nghĩ thông suốt Muốn tự mình làm rồi cứ, cứ nói với tôi Tôi sẽ đầu tư cho cô Được ạ Nhưng bây giờ anh đã tìm được việc gì làm chưa Tạ vệ dân dựa lưng vào ghế sofa Chuẩn bị mở một nhà hàng bánh ngọt Kết hợp buffer Đang trong quá trình trang trí Nhanh như vậy Không nhanh Rời khỏi quê đã lâu rồi Không làm gì thì thật có lỗi với bản thân Nhưng sao anh lại nghĩ đến việc mở tiệm bánh ngọt Chuyên môn của anh không phải là diệt may hay sao Nói chính xác Chuyên môn của tôi là quản lý Lâm Vãn Vãn ngẩn người Cũng đúng Nhà máy diệt len huyện Giang Hạ tuy không lớn Nhưng cũng không nhỏ Tạ vệ dân làm giám đốc không thể ngày nào cũng xuống sường làm việc được Chắc chắn là quản lý rồi Tạ vệ dân phân tích với Lâm Vãn Vãn Cho dù là Thiên Hải hay Thâm Đô Dương Thành Các thành phố lớn Nhà hàng lớn nhỏ đủ loại đều mọc lên rất nhanh Nhưng cũng chết rất nhanh Ông chủ thay đổi liên tục Xét về mặt tương đối mà nói Thì các cửa hàng bánh ngọt kết hợp đồ Tây không có nhiều Hơn nữa hiện tại chưa có chuỗi Cửa hàng bánh ngọt Đồ Tây nào của người Hoa Đều là học theo nước ngoài Kiểu nửa Tây nửa ta thì không ít Cô từng nghe nói đến KFC chưa Tạ vệ dân hỏi Lâm Văn vãn gật đầu Tạ vệ dân chưa biết cô đã ăn đến mức Ngán luôn rồi Tôi có nghe nói sơ qua rồi thậm chí tôi còn nghe nói đã có ông chủ lớn định đưa kfc vào kinh quyến thiên hải thâm đô tạ vệ dân gật đầu đúng vậy thiên hải và kim quyến đã được đưa vào kế hoạch nhưng cửa hàng của tôi không trục lập với họ tạ vệ dân đưa cho lâm vãn vãn một tấm danh thiếp tôi làm việc ở đây có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi ngay đừng tìm ông cậu của tôi nữa ông già đó rất xấu xa <cười> lâm vãn vãn không nhịn được cười Loại cháu trai này nên giữ lại ăn Tết sao Tạ vệ dân bây giờ rất bận rộn Anh ta đã đi rất nhiều nơi Quyết định đầu tư vào ngành ẩm thực và ô tô Chủ yếu là làm nhà đầu tư Cũng có người rủ anh ta mua cổ phiếu Anh ta rất thông minh Tuy chưa từng tiếp xúc với cổ phiếu Nhưng dù sao cũng là người từng làm quản lý cấp cao ở nhà máy lớn Trong lòng hiểu rõ Dựa vào cổ phiếu để kiếm tiền thì cơ bản đều có nội gián Anh ta không muốn dính líu đến chuyện đó Chỉ cần làm ăn chân chính là được Hai người không hề nhắc đến lục cảnh hành Sau bữa ăn Tạ vệ dân đề nghị đi dạo Cảnh sông vào những ngày mưa Cũng có nét đẹp riêng Lâm vãn vãn từ chối Nói rằng cô còn phải đi làm Xin nghỉ một buổi chiều cũng không được sao Tạ vệ dân nói Lâm vãn vãn lắc đầu Không được Giai đoạn này phòng khám chúng tôi làm ăn rất tốt Nhân viên y tế lại không nhiều Ai cũng bận rộn Tôi lại phụ trách ba khoa nhi sản Và phục hồi chức năng đông y Không thể tùy tiện xin nghỉ Cho dù có xin nghỉ thì cũng phải sắp xếp trước Tạ vệ dân thở dài ai... Tự mình vất vả như vậy để làm gì Tại sao phải cố gắng Làm nhiều việc cùng lúc như vậy để làm gì chứ Cô không thể bớt việc một chút hay sao Anh tạ đừng nói như vậy Tôi làm nhiều hơn người khác Thì lương cũng cao hơn người khác mà Cô suy nghĩ kỹ lại đi Tôi vẫn khuyên cô nên tự mình làm chủ Mở một phòng khám tư nhân Cô biết bản thân không phải là Không có năng lực đó mà đúng không Tôi cũng có ý định đó Nhưng bây giờ chưa phải là lúc Vậy khi nào mới là lúc Cơ hội không chờ người đâu Lâm vãn vãn trả lời Cứ chờ xem sao đã Tự mình làm cũng cần thiên thời Địa lợi nhân hòa Tôi làm công việc cứu người Khác với những ngành nghề khác Tạ Vệ Dân gật đầu, cô nói cũng có lý. Nếu như có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi. Gần phòng khám có một quán cà phê, Tạ Vệ Dân gọi hai ly cà phê, nói với Lâm Vãn Vãn, "Ngồi một lát đi, đảm bảo sẽ không trễ giờ làm của cô." Ngồi cạnh cửa sổ, màn mưa bụi bên ngoài không thể che khuất sự phồn hoa và tăng thương đan xen của thành phố này. Càng có thể nhìn thấy bước phát triển và sự đa dạng của thành phố này qua màn mưa mờ ảo. Đến đây Hình như cô đã chọn đúng Nhưng trong lòng Lâm Vãn Vãn vẫn có quá nhiều bất an Cảm giác bất an này khác với cảm giác lo xa ở kiếp trước Cụ thể là gì thì cô cũng không nói rõ được Lâm Vãn Vãn vẫn luôn đợi Lục Cảnh Hành tìm cô ký đóng dấu Lấy giấy chứng nhận ly hôn Nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì Giờ phải làm sao Lâm Vãn Vãn xem báo và tin tức trên TV mỗi ngày Không có tin tức gì về Lục Cảnh Hành và La Nhất Ninh Tất nhiên là không có rồi Thân phận của hai người đặc biệt Sao có thể tùy tiện đưa tin Chỉ có mấy người phụ nữ trong khu nhà gia đình quân nhân Mới nói chuyện này Tạ vệ dân đột nhiên hỏi Sao lại đột nhiên rời khỏi bệnh viện lục quân Chạy đến Thiên Hải Lâm vãn vãn cầm ly cà phê Im lặng hồi lâu mới nói Bệnh viện xảy ra sự cố y khoa Nên tôi không thể làm việc ở đó nữa Tạ vệ dân tất nhiên không biết Chuyện lục cảnh hành ở tiền tuyến Tây Nam Dù anh ta có giỏi đến đâu Cũng không thể dễ dàng biết được tin tức của quân đội Tạ vệ dân khẽ cười, <cười> Lục cảnh hành Giỏi lắm Thực ra tạ vệ dân đã nghe được nguyên nhân Lâm vãn vãn đến thiên hải Từ cậu mình Hạ Cẩm Tất nhiên Hạ Cẩm sẽ không nói cho người cháu trai Không đáng tin cậy này biết những gì Ông đã điều tra được Chỉ cảnh cáo tạ vệ dân đừng xen vào chuyện Của Lâm vãn vãn Lâm Vãn Vãn cũng không muốn kể chuyện của mình cho tạ vệ dân Còn về việc anh ta biết được bao nhiêu thì cũng không sao Cô nhìn đồng hồ Cũng muộn rồi Tôi phải về bệnh viện làm việc đây Tạm biệt anh ta. tạ Tạ vệ dân đứng dậy Để tôi đưa cô về Không cần đâu, chỉ mấy bước chân thôi Lâm Vãn Vãn vừa đi Vừa ngắm nhìn những người đẹp mặc xuần xám Váy xinh đẹp Tay cầm ô hoa nhỏ Đang lừa đãng thì đã đến cửa phòng khám ái hoa Y tá Dương Tiểu Hà lo lắng nói Bác sĩ Lâm Cuối cùng cô cũng về rồi Sao vậy xảy ra chuyện gì à Dương Tiểu Hà đáp Không có chuyện gì Chỉ là có một anh chàng đẹp trai đến tìm cô Chồng anh ta có vẻ không vui Còn nói là chồng cô đáng sợ lắm Dương Tiểu Hà vừa nói vừa vỗ ngực Mặt đỏ bừng Đầu óc lâm vãn vãn ong lên Chẳng lẽ là lục cảnh hành đến rồi sao Anh ta đâu Đang đợi cô ở cửa phòng cô đến khi nào vậy? mới đến một lúc thôi. Lâm Vãn Vãn không muốn nói dối về chuyện Dương Tư của mình, ít nhất là không thể nói dối ông bà chủ. Họ thực sự rất tốt với cô, hai người cũng rất tâm huyết với ngành y, muốn làm nên thành tựu. Vì vậy lúc mới đến, Lâm Vãn Vãn đã nói với hai ông bà chủ, cô đã kết hôn, nhưng hiện tại hôn nhân có chút vấn đề, có thể sẽ ly hôn. Nhưng cô chưa từng nói với đồng nghiệp rằng mình đã kết hôn. Vợ chồng ông chủ không phải người thích Xen vào chuyện của người khác Lâm Vãn Vãn trông còn nhỏ Thực tế tuổi cũng còn không còn nhỏ Ai có thể nghĩ là cô đã Là phụ nữ có gia đình chứ Lâm Vãn Vãn vừa lên tầng 3 Đã thấy lục cảnh hành dựa vào cửa phòng cô Miệng ngậm điều thuốc Mặc thường phục trông như lưu manh Dương Tiểu Hà đi theo Lâm Vãn Vãn Lên lầu nhỏ giọng hỏi Chính là người đàn ông đó Cô có quen anh ta không Quen cô đi làm việc đi À đúng rồi, làm phiền cô nói với bác sĩ Trần một tiếng Tôi ở tòa nhà phía sau Có việc gì thì gọi tôi Dương tiểu Hà hạ giọng Vậy có cần nói với bác sĩ Trần người đến là ai không? Cô cứ nói là người nhà của tôi Dương tiểu Hà ôm một tiếng rồi nhanh chóng rời đi Lục cảnh hành nghe thấy tiếng động Nền ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn Vãn Người đàn ông rất kiêu ngạo Khoanh tay nhìn Lâm Vãn Vãn đi về phía anh Lâm Vãn Vãn dừng lại cách anh hai bước Nhìn anh rồi nói Anh đã suy nghĩ kỹ chưa Lục cảnh hành khịt mũi Bị sạc đến ho sù sụ Ho mấy tiếng mới bình tĩnh lại Có thể thấy anh đang cố gắng kìm nén Ánh mắt sắc bén nhìn lâm vãn vãn Từ trên xuống dưới Cà phê ngon không lâm vãn vãn mím môi nhìn người đàn ông Trước mắt liên tục Một lúc sau mới hỏi Anh nhìn thấy tôi và anh tạ rồi sao Thấy rồi Cũng không dám làm phiền Lâm vãn vãn hận không thể đánh người nào đó Mấy cái cho đỡ tức Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Cô nhẹ giọng nói Không có chuyện làm phiền hay không Anh vẫn chưa trả lời tôi Anh đã suy nghĩ kỹ chưa Lục cảnh hành giọng đều tức giận Như muốn đánh người Cô cứ để cho tôi đứng ở đây để nói chuyện sao Lâm vãn vãn miễn cưỡng mở cửa Nghiêng người Tiểu đoàn trường lục mời anh vào Căn phòng này thực sự quá tốt Nói thật Lục cảnh hành từng đến Nhà họ la và nhà của mấy vị lãnh đạo ăn cơm chưa từng thấy căn phòng nào ấm áp như vậy vì lúc rảnh rỗi đầm văn và nghiên cứu túi chườm nóng cô còn phải làm nhiều thí nghiệm và học tập trương ái hoa vốn đã thiên vị cô cho cô căn phòng lớn nhất tốt nhất trên tầng này là phòng đôi có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng còn có một ban công nhỏ cô lại trang trí căn phòng rất đẹp rất ấm áp hoàn toàn theo sở thích của mình Trên kệ sách cao nguyên một bức tường chất đầy sách Có mùi thảo dược thoang thoảng Nhưng không khó ngửi Có chút giống mùi kem đánh răng Bán rất chạy ở thời sau Bác sĩ Lâm gần đây đang nghiên cứu mặt nạ Và một số sản phẩm dưỡng da Cao rán Lục cảnh hành dập tắt điếu thuốc Ném tàn thuốc vào thùng rác ở cửa Không để ý đến lâm vãn vãn nữa Mà ngừng đầu xem sách Anh ăn cơm chưa? Chưa Lâm vãn vãn âm thầm siết chặt nắm đấm nhỏ Thật muốn đánh cho anh bầm dập Để xem anh còn già vờ được nữa không Vậy anh muốn ăn gì Tôi đi xem nhà ăn chúng tôi còn cơm không Nếu còn thì tôi lấy cho anh một phần lót dạ Lục cảnh hành lúc này Mới ngừng đầu lên khỏi kệ sách Nhìn lâm vãn vãn Đồng nghiệp của cô không biết cô đã kết hôn sao Tôi không dành dỗ đến mức Buôn chuyện phiếm với đồng nghiệp rằng tôi đã kết hôn Đầu óc của anh có vấn đề à? Lục Cành Hành nghiêm mặt nói. Tôi không cảm thấy đó là về vấn đề đầu óc mà là trách nhiệm. Tôi đã nói với tất cả đồng đội rằng tôi đã kết hôn. Lâm vãn vãn xua tay. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Anh cứ nói muốn ăn gì. Lục Cành Hành nhướng mày. Vậy nếu tôi nói ăn gì, thì đầu bếp nhà ăn các cô sẽ làm món đó cho tôi sao? Tôi còn có thể diện như vậy sao? Lâm vãn vãn cứng họng trừng mắt nhìn người nào đó Vậy tôi đi xem nhà ăn còn cơm không Tôi đi cùng cô Lục cảnh Hành nói Không được Tại sao Tôi không thể gặp người khác sao Lâm vạn vạn đáp Không phải Anh đục đừng quậy nữa Chỗ của chúng tôi nhỏ Ít người Tôi đến đây lâu như vậy Chưa từng thấy người nhà nào đến nhà ăn Anh đừng có làm khó tôi có được không Sắp đến giờ tôi phải đi làm rồi Tôi đã bảo đồng nghiệp nhắn lại với ông chủ rồi Ai còn muốn tôi như thế nào nữa Vậy thì không ăn ở nhà ăn nữa Lâm vãn vãn thầm vui mừng Vậy anh tự ra ngoài tìm chỗ ăn đi Tôi đi làm đã Đợi sau khi tôi tan làm Tôi đến tìm anh cũng được Lục cảnh hành nhướng mày Vậy thì thôi Tôi ngồi đợi cô ở đây Không ăn một bữa cũng không chết đói được Lâm vãn vãn tức giận cắn môi Một lúc sau mới nói Vậy anh ngồi đợi Tôi ra ngoài xem sao Nếu không có việc gì Thì tôi mua đồ ăn về cho anh Lục cảnh hành nhìn lâm vãn vãn Trưa nay cô và tạ vệ dân ăn gì Nhỏ giọng lẩm bẩm Anh cả ngày nhìn chằm chằm tôi là có ý nghĩa gì Cô vẫn còn là vợ tôi Tôi không nhìn chằm chằm cô Chẳng lẽ để cho người khác nhìn Lâm vãn vãn tức điên lên Tôi không muốn đôi co với anh Tôi đi ra ngoài đây Lục Cảnh Hành vội đứng dậy đi theo cô Tôi cũng xuống đi xem một vòng Tham quan đơn vị của vợ mình Đây là phòng khám tư nhân Không phải là đơn vị Có gì khác nhau sao Có Hai người vừa cãi nhau vừa xuống lầu Vừa hay gặp Trương Ái Hoa Chào bác sĩ Trương Lâm vãn vãn nói Trương Ái Hoa mỉm cười gật đầu Chào bác sĩ Lâm Vị này là Lục Cảnh Hành nhìn Trương Ái Hoa gật đầu Xin chào Tôi là Lục Cảnh Hành Chồng của Vãn Vãn Đến đột ngột Làm phiền công việc của mọi người rồi Trương Ái Hoa xua tay Cười nói à, Không sao không sao Vãn Vãn Chồng của em đẹp trai quá Lục cảnh hành đáp Cảm ơn bác sĩ Trương Trương Ái Hoa cười nói Vãn Vãn Trời mưa ít bệnh nhân Bên em cũng không có bệnh nhân đặt lịch trước Hôm nay cho em nghỉ Đưa chồng em đi dạo đi Trương Ái Hoa đã nói như vậy Làm Vãn Vãn còn có thể làm gì khác Chỉ có thể cảm ơn Còn trong lòng thì đang dậy sóng Lục cảnh hành cũng nghiêm túc cảm ơn chương ái hoa Có gây bất tiện gì cho bệnh viện không? Chương ái hoa xua tay cười à, Không sao không sao Không phải còn có tôi ở đây sao Vãn vãn bình thường không nghỉ ngơi Cuối tuần cũng tăng ca Chắc là vì ở đây ít bạn bè Vừa hay anh đến rồi Hai người cùng nhau ra ngoài dạo chơi cho thoải mái Hai người trông thực sự rất tình cảm Vợ chồng hòa thuận Cùng nhau cảm ơn chương ái hoa Ra khỏi cửa Lâm vãn vãn cầm ô mới phát hiện Lục cảnh hành không có ô Hay là tôi đến cửa hàng bên cạnh Mua cho anh một cái ô Tôi không thích dùng ô Lâm vãn vãn thở dài một hơi Sau đó hỏi Vậy thì anh muốn ăn gì Gì cũng được Lâm vãn vãn thầm bằng trong lòng Cút được không Lâm vãn vãn tự mình che ô Không quan tâm đến lục cảnh hành Đã nói không thích dùng ô Thì cứ để anh bị ướt Nhưng đi được mấy bước mưa càng lúc càng lớn. Tôi đi mua ô cho anh. Lâm Vãn Vãn nói. Lục Cảnh Hành giật lấy chiếc ô trên tay Lâm Vãn Vãn, che cho cô, kéo cô vào dưới ô. Không cần. Để đề phòng Lâm Vãn Vãn bỏ chạy hoặc bị mưa làm ướt, Lục Cảnh Hành nắm chặt tay cô, cố gắng che ô cho cô. Nửa người anh đều bị ướt, nhưng Lâm Vãn Vãn vẫn cố gắng giữ khoảng cách với anh, cũng bị mưa làm ướt. Lục Cảnh Hành nén buông tay cô ra, vòng tay qua eo cô. Kéo cô lại gần Khiến Lâm Vãn Vãn không biết đi đường thế nào Hai người dưới tán ô như đang đánh nhau Vừa gượng gạo vừa buồn cười Lục cảnh hành quá cao Để Lâm Vãn Vãn không bị ướt Anh phải cúi người xuống Thực sự là khó cho anh Tuy trời mưa Nhưng hai người vẫn rất thu hút Tỷ lệ người quay đầu lại nhìn cao đến mức khó tin Lâm Vãn Vãn chỉ đành điều chỉnh bản thân Không đi xiên vẹo nữa Hít sâu một hơi Thở ra từ từ Rồi điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất Quay đầu nhìn nghiêng người nào đó Ăn đồ Hồ Nam được không? Tôi biết một nhà hàng Hồ Nam rất ngon Lục Cảnh Hành chờ ừ một tiếng Dù cuộc anh có muốn ăn đồ Hồ Nam không? Cứ ừ ừ ừ ừ ừ Không muốn nói chuyện với tôi thì chạy đến đây để làm gì? Lục Cảnh Hành dừng bước nhìn lâm vãn vãn Không phải tôi không muốn nói chuyện với cô Mà là cô không muốn để ý đến tôi Đúng là đàn gảy tay châu Lâm vãn vãn nghĩ Lâm vãn vãn đưa lục cảnh hành đến nhà hàng Hồ Nam Mà hạ cầm đã từng đưa cô đến Quần áo của hai người không tồi Nhưng chắc chắn không hợp thời trang như người thiên hải Cũng không sang trọng như những người nổi tiếng hoặc nhân vật lớn Nhưng nhan sắc và khí chất của hai người rất nổi bật Người phục vụ nhìn hai người từ trên xuống dưới Vẫn không dám lơ là Phải biết rằng những người phục vụ và nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại đều được đào tạo chuyên nghiệp để nhìn mặt mà bắt hình dong. Đầu tiên, trọng quần áo rồi sau đó là trọng người. Đặc biệt là vào những ngày mưa, giày da sạch sẽ, không dính bùn, quần áo cũng khô ráo, chắc chắn là người đi xe ô tô đến, hoặc ít nhất cũng là đi xe xích lô. Nhưng giày của Lục Cảnh Hành và Lâm Vãn, Vãn đều ướt, ống quần cũng dính bùn. Nhưng người đàn ông lại quá đẹp trai. Khí chất quá mạnh mẽ Người phụ nữ thì vừa xinh đẹp vừa nhỏ nhắn Người phục vụ không dám nhìn mặt Mà bắt hình rong Nên mời hai người vào trong Giúp họ cất ô vào hộp đựng ở cửa Giờ này đã qua giờ ăn cao điểm Trong sành tầng một chỉ có lác đác Vài bàn Người phục vụ định dẫn hai người đến một bàn Ở góc ngồi Lầm vãn vãn nói Phòng riêng cạnh cửa sổ trên lầu còn chỗ không Người phục vụ sững sờ Trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp Còn ạ Mời quý khách đi theo tôi Cầu thang rộng rãi Được trải thảm đỏ dày Có mấy nhân vật lớn đang đi xuống cầu thang Có người vừa nhìn đã nhận ra Lâm vãn vãn Tất nhiên cũng có người vừa nhìn đã nhận ra Lục cảnh hành Vãn vãn Hạ cầm ngạc nhiên nói Lâm vãn vãn ngừng đầu lên Chú hạ Chú cũng đến đây ăn cơm ạ Hạ cầm gật đầu Ừ vừa ăn xong với mấy đồng nghiệp Sao giờ này cô mới ăn cơm Lúc này Có người nhìn rõ mặt lục cảnh hành hích hạ cầm Lão hạ, kia chẳng phải là bản sao của ông sao Hạ cầm lúc này mới chú ý đến lục cảnh hành đứng sau lâm vãn vãn Cơ thể người đàn ông cứng đờ Đúng là rất giống ông Không chỉ giống ông lúc trẻ Mà bây giờ hai người đứng cạnh nhau cũng rất giống Mấy người bên cạnh hạ cầm đều mặc thường phục Họ ra ngoài bàn chuyện Ăn cơm đều mặc thường phục Lục cảnh hành cũng mặc thường phục Một người đàn ông trung niên trong số đó Từng gặp Lục Cảnh Hành trong một buổi lễ trao giải Tuy hai người chưa từng nói chuyện Nhưng lúc đó ông ta ngồi ở dưới Vì vậy ông ta đến chào hỏi Lục Cảnh Hành Cũng không có gì là đường đột và hấp tấp À Đây không phải là tiểu đoàn trưởng Lục sao Cậu nhóc Sao cậu lại đến đây Người đàn ông trung niên bước xuống lầu với dáng vẻ nhanh nhẹn Đưa hai tay ra bắt tay Lục Cảnh Hành Thằng nhóc này Còn nhớ tôi là ai không Lục Cảnh Hành chào người đàn ông trước mặt Chào Tham Mưu Lưu <cười> Người đàn ông cười lớn mấy tiếng Nói Lục Cảnh Hành thật có Chí nhớ tốt Sau đó kéo Lục Cảnh Hành giới thiệu Với mấy người đàn ông phía sau Lúc này Lục Cảnh Hành mới biết Bọn họ là ai Anh đã từng nghe danh của mấy vị này Nhưng chưa từng gặp mặt Hôm nay coi như là gặp được người thật rồi Đến khi giới thiệu Hạ Cầm Hạ Cầm đã bình tĩnh lại Chỉ chào Lục Cảnh Hành một cách trịnh trọng Lục Cảnh Hành cũng chào lại ông Tiếp theo là lúc vào chủ đề chính Người phục vụ vội vàng chen vào Mấy vị có muốn lên phòng riêng nói chuyện không Đứng đây chắn đường lên xuống cầu thang rồi Có người lúc này mới hoàn hồn Vội vàng nhìn Hạ Cẩm Hay là lên trên nói chuyện với thằng nhóc này tiếp Hạ Cẩm nghiêm mặt nói Nói linh tinh Không thấy người ta dẫn theo vợ sao Không có mắt nhìn à Có người không biết là do thích hóng hớt Hay là cố ý Nên hỏi Hạ Cẩm Sao biết đó là vợ của Lục Cảnh Hành Hạ Cẩm gật đầu với Lâm Vãn Vãn rồi bỏ đi Mấy người kia cũng không còn hứng thú nữa Nên đi theo Trong phòng riêng Sau khi ngồi xuống gọi món Lục Cảnh Hành như thể vừa rồi không có ai xuất hiện Chỉ chuyên tâm gọi món Sau khi gọi món xong mới nhìn Lâm Vãn Vãn Sao cô lại quen Hạ Cẩm Lâm Vãn Vãn suy nghĩ một chút Nói thật Quen trên tàu Sau khi đến thiên hải Ông ấy đến bệnh viện chúng tôi khám vai gái mấy lần Nói chuyện mấy lần mới biết ông ấy là cậu của anh ta Trùng hợp nhỉ Cô cười vui vẻ À nhà hàng này cũng là do chú Hạ giới thiệu với tôi Lục Cảnh Hành hừ lạnh Trùng hợp cái con khỉ Nằm vãn vãn là đầu tiên nghe thấy Lục Cảnh Hành nói tục Không thể tin nổi Sao anh lại mắng người khác thế Lục Cảnh Hành ra sầm mặt Tại sao tôi lại không thể mắng người khác hai người đó không phải là người tốt sau này tránh xa bọn họ ra hai người bọn họ cứ nhìn chằm chằm vợ của anh là có ý gì anh tôi làm sao cô thực sự tin có nhiều sự trùng hợp đến như vậy à cô tưởng đang đóng phim à chứ sao nữa lục cảnh hành tức giận khoanh tay tóm lại sau này không được quan lại với bọn họ nếu không tôi sẽ lâm vãn vãn cau mày nếu không thì anh sẽ làm gì Lục Cành Hành ngồi thẳng dậy Nhìn Lâm vãn vãn với vẻ mặt nửa cười nửa không Hình như cô quên một chuyện Dù cô có làm gì Thì cô vẫn là con gái nhỏ Lâm ở thôn Lâm Gia. Cô rời khỏi khu nhà gia đình quân nhân đến Thiên Hải lâu như vậy rồi Tại sao lại không viết thư về nhà Là không dám Hay là đã quên sạch bọn họ rồi Lục Cành Hành có chút gây áp lực Nhìn chằm chằm Lâm vãn vãn Lúc họ không tìm được cô nhi sẽ tìm tôi. Cô dạy tôi xem tôi nên trả lời Lâm như thế nào. Lâm Vãn Vãn mím môi, hai tay ôm trà nóng, trong lòng lạnh toát. Cô thực sự không tính đến người nhỏ Lâm trong kế của mình. Tuy nhớ đến người mẹ kia nhưng vẫn chưa viết thư cho bà. Họ tìm anh có chuyện gì? Lâm Vãn Vãn hỏi. Lục Cảnh Hành nhướng mày, cả người trông rất sắc bén, sao nào lại dọa Tiểu Lưu sợ hãi như vậy? Lâm Vãn Vãn tưởng Lục Cảnh Hành sẽ nổi trận lôi đình kết quả sau khi nhìn chằm chằm lâm vãn vãn một lúc lục cảnh hành, hành lại bình tĩnh nói lâm vãn vãn cô phải hiểu rõ cô là lấy chồng chứ không phải là bị bán đi nhà mẹ đẻ của cô tất nhiên có quyền biết cô sống tốt hay không khi đi theo tôi còn cô bây giờ có khác gì người bị mất tích không lục cảnh hành, hành gõ ngón tay lên mặt bàn nếu như cô sống yên ổn Tôi sẽ giúp cô che giấu mọi chuyện. Những chuyện này sẽ không bao giờ để cho họ biết. Nếu cô vẫn cố chấp. Vậy thì đừng trách tôi không giúp cô. Cô chắc cũng biết truyền thống tốt đẹp của quê chúng ta chứ. Lâm Vãn Vãn mím môi, nốt nước bọt. Truyền thống tốt đẹp gì? Nói nghe xem. Lục cảnh Hành lại cười lạnh, ghé sát vào Lâm Vãn Vãn. <cười> Vợ ở nhà chồng không ngoan ngoãn, làm loại. Chồng sẽ tìm đến mẹ vợ để hỏi tội Lâm Vãn Vãn mím môi Nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hành Trong đầu đang tiêu hóa những lời anh nói Một lúc lâu sau mới nói Hỏi tội gì Lục Cảnh Hành cười lạnh Gõ mạnh ngón tay lên bàn Con gái không được dạy dỗ tốt Cô nói xem nên hỏi tội gì Lục Cảnh Hành nói những điều này với Lâm Vãn Vãn Chẳng khác nào đàn gảy tay trâu Dù sao Cô cũng không biết những chuyện này Nhưng Lục Cảnh Hành nói đều là sự thật Đừng nói là nông thôn Cho dù là ở đâu cũng vậy Một cô gái lấy chồng vào một gia đình bình thường Mà không sống yên ổn Cứ làm loạn Thì nhà chồng chắc chắn sẽ đến tìm nhà mẹ đẻ để hỏi tội Các người dạy dỗ con gái kiểu gì vậy Lâm vãn vãn chưa từng trải qua chuyện này Mất rất lâu mới hiểu được ý của Lục Cảnh Hành liền nghiêm mặt nói Lục Cảnh Hành Anh nói như vậy là bắt nạt tôi Tôi sống quá tốt lại rất biết điều Cho nên bây giờ anh định làm loạn với tôi sao Cô nhăn mày nói Tôi cũng là bị bức đến đường cùng Mới cố gắng tìm mọi cách Để không chỉ sống sót Mà còn phải sống cho ra hồn Sao anh lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi Lục cảnh hành xa sầm mặt Tôi bức cô Anh kinh ngạc vô cùng Người phụ nữ này không chỉ không biết ơn Mà còn đổ lỗi ngược lại cho anh Anh ép cô đến thiên hải Anh ép cô thân thiết với những Tên đàn ông kia Lâm vãn vãn cảm thấy cô chỉ có thể giành thế chủ động Đứng trên lập trường đạo đức Mới có thể bịt miệng lục cảnh hành Nếu không thực sự không thể nói lại anh Lâm vãn vãn đỏ hoe mắt Sau đó nói hết tất cả uất ức Trong lòng mà từ đó đến nay cô phải chịu đựng Cũng coi như thay mặt Nguyên chủ xả giận Chẳng phải là anh sao Chúng ta nói rõ từng chuyện một Tôi lặn lội đường xa đến quân đội kết hôn với anh Anh đối xử với tôi như thế nào Tôi thừa nhận mỗi tháng anh đưa cho tôi 10 đồng tiền sinh hoạt là không ít. Nhưng một cô gái nông thôn như tôi đã gặp được mấy người chứ? 10 đồng tôi cầm trên tay bị người ta lừa mất một nửa. Tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng họ coi trọng tôi muốn làm bạn với tôi. Tôi dùng một nửa cho người khác một nửa. Tất nhiên chưa đến lúc anh bố thí tiền sinh hoạt thì đã hết tiền rồi. Vậy thì tôi chỉ có thể ra ngoài đào rau dại về luộc ăn. Đây là lỗi của tôi làm anh mất mặt. Tôi thừa nhận và xin lỗi anh Nói tiếp chuyện tôi bị rơi xuống sông Lần đó suýt chết đuối Anh không hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện Đã mắng tôi trước mặt bao nhiêu chị dâu Anh có còn nhớ không Nhưng tôi nói cho anh biết Trên thực tế Hai lần rơi xuống nước đều không phải do tôi tự nhảy xuống Anh có hỏi qua không Lần đó ở thôn Lâm Gia Là do Lâm Hà Em hậu của tôi đẩy xuống dốc, rơi xuống ao Lần đó ở con sông gần khu nhà gia đình quân nhân Cũng là do bị người ta đẩy xuống Tuy tôi không nhìn thấy ai đẩy tôi Nhưng tôi đã đoán được là ai Sau lần đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều Phải tự mình làm việc kiếm tiền Không thể sống dựa vào 10 đồng mà anh bố thí nữa Tôi biết anh không muốn cưới tôi Căn bản là coi thường tôi Tất cả đều là vì bố mẹ anh ép anh Cho nên anh mới phải bất đắc sĩ để lấy tôi Thật ra với điều kiện của tôi Chỉ cần anh đồng ý giới thiệu Tôi không tìm được công việc tốt Nhưng làm nhân viên phục vụ ở cửa hàng phục vụ Của đơn vị anh thì dư sức Tôi thấy rất nhiều người không bằng tôi Đều có việc làm Nhưng anh cắn bàn không coi tôi là vợ Chỉ coi tôi là một sinh vật còn thở Mỗi tháng cho tôi chút đồ ăn thức uống Không để tôi chết đói là được Vậy là anh có thể coi như là Bản thân không hề ngượng đãi tôi Sau đó tôi tự mình đi tìm việc khắp nơi Nhưng không có chỗ nào nhận tôi Rồi tôi chán nản Đi dạo trong mơ hồ Vô tình thấy trạm phế liệu đó Điều đánh điều đến làm quen với hai ông bà lão Không ngờ hai người họ lại tốt như vậy Bảo tôi xem có gì cần thì cứ lấy Dù sao thì khi nào phế liệu chất đống quá cao Sẽ có xe tải đến chở đi Thêm việc tôi quen biết tạ vệ dân Là lúc tôi bè xạp bán hàng ở đường trước cổng nhà máy của anh ấy Anh ấy mua một cái nghiên mà tôi tìm được từ đống phế liệu Sau đó tôi bè xạp ở chợ cứu mẹ anh ấy Anh ấy giới thiệu tôi đến bệnh viện huyện làm việc Xin hỏi tiểu đoàn trưởng Lục Còn gì muốn nói nữa không Lục cảnh hành mím môi Sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Vãn Vãn Nói đi nói lại đều là lỗi của anh Lâm Vãn Vãn từ đầu đến cuối Không có lỗi gì sao Lâm Vãn Vãn uống nước Làm dịu cổ họng tiếp tục nói Nói tiếp chuyện quen Hạ Cẩm Tôi cũng chỉ quen mỗi ông ấy Còn quen hai người bên cạnh ông ấy Một người là chị gái ở thiên hải Ra ngoài lập nghiệp Tôi nghĩ quen thêm vài người bạn không có, không có gì là sai Tôi không ngốc Biết phân biệt người tốt người xấu Lục cảnh hành mím môi Lúc nào trông cũng bình tĩnh Nhưng kỳ thực trong lòng đã bốc hỏa Nhưng anh vẫn không nổi giận với Lâm Vãn Vãn Chỉ khịt mũi nói Lâm Vãn Vãn Cô nói nhiều như vậy Cô cảm thấy những gì cô nói Và tôi nói là một chuyện sao Sao lại không phải là một chuyện Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao Được rồi, nói tiếp chuyện lần này Tại sao tôi lại phải đến Thiên Hải Chẳng lẽ anh không biết hay sao Tôi không muốn ở quá gần anh Còn về nguyên nhân Tôi đã nói rất nhiều lần rồi Bây giờ thêm một nguyên nhân quan trọng nhất Lục Cành Hành nhướng mày Nhìn Lâm vãn vãn Nói nghe xem Chắc anh đã xem lá thư của La Nhất Ninh Viết cho tôi rồi chứ Quả nhiên có liên quan đến La Nhất Ninh Lục Cành Hành gật đầu Tôi thấy rồi Nhưng tại sao cô không trực tiếp hỏi tôi? Cô chỉ nghe người ta nói mấy câu bâng quơ mà đã cho rằng tôi và cô ta có vấn đề. Tôi thừa nhận những vấn đề cô tố cáo tôi về cách tôi đối xử với cô. Nhưng mà chẳng lẽ cô không có lỗi gì sao? Tôi không nói tôi không có lỗi. Ngược lại lỗi của tôi rất lớn. Vì vậy tôi cảm thấy cách duy nhất để giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta đó là ly hôn. Nói nha. Lâm Vạn Vạn im lặng, đỏ hoe mắt. Mím môi trừng mắt như người nào đó Lục Cành Hành khẽ nhắm mắt Ghé sát vào cô Xin lỗi Tôi bị cô chọc tức đến mức không nhịn được Cho nên mới mắng cô Thấy Lâm vãn vãn vẫn giữ về mặt ấm ức Lục Cành Hành lại nói Thật ra Tôi không hề lợi hại như người trong thôn nghĩ Người nông thôn mà Chắc cô cũng biết miệng lưỡi của họ lợi hại đến cỡ nào Chuyện nhỏ như con kiến Cũng bị họ nói thành chuyện lớn Danh tiếng tốt của lục cảnh hành Đều là do họ thổi phồng lên Thật ra lúc huấn luyện Tôi mắng lính của mình còn khó nghe Và thô lỗ hơn như thế này nhiều Lâm vãn vãn cười lạnh <cười> Vậy sao Ý của anh là Anh đã đối xử rất tốt với tôi rồi Không có Tôi biết tôi đối xử không tốt với cô Tôi chỉ nói sự thật thôi Nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến Hai người không nói chuyện nữa Người bình thường cũng có thể nhìn ra Hai người vừa cãi nhau Nhân viên phục vụ cũng không dám nhiều lời Đặt đồ ăn lên bàn chỉ nói Mời hai vị dùng bữa Rồi vội vàng lui ra ngoài đóng cửa lại Lục cảnh hành đưa đũa cho Lâm vãn vãn Nhỏ giọng nói Ăn cơm trước đi được không Tôi ăn no rồi Lục cảnh hành nhẹ giọng Ăn cùng tôi một chút nữa nhé Lâm vãn vãn vẫn còn giận dỗi nói Tại sao tôi phải ăn cùng anh Tôi đâu phải là tiếp viên Tính tình thật là thất thường Lục cảnh hành ăn một miếng thịt kho tàu Kiểu mau thị gật đầu Ừ, ngon đấy Gắp một miếng cho vào đĩa nhỏ trước mặt Lâm vãn vãn, nếm thử xem Lục cảnh hành Lại ăn một miếng trứng cuộn vàng Đậu phụ xào ớt xanh Ngon thật, cô nếm thử xem Lâm vãn vãn chán nản nói Tôi không ăn nổi nữa Ở quán cà phê Có gì ngon mà ăn no đến vậy Cô không muốn nói chuyện với anh nữa Lục Cảnh Hành ăn cơm rất nhanh Hai người gọi ba món Hai bát cơm đều bị Lục Cảnh Hành ăn hết Phần ăn không nhiều Phần ngon nhất cũng bị anh ăn hết Uống một ly trà thay canh Trông anh ăn thật ngon miệng Ngồi ở đây cũng không tiện lắm Giờ hết mưa rồi Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé Lục Cảnh Hành nói lâm vãn vãn không nói gì Đứng dậy bỏ đi Lục Cảnh Hành thanh toán xong Nhìn Lâm Vãn Vãn vẫn còn đang giận dỗi Vẫn còn giận à Nếu tôi mà hay giận dỗi như cô Chắc bữa cơm này đã bị lãng phí rồi Ven sông có rất nhiều quán cà phê Nhà hàng, quán trà Tuy hết mưa nhưng trời vẫn âm u Có gió Quần áo của hai người đều ẩm ướt Vẫn hơi lạnh Lục cảnh hành cởi áo khoác ra choàng cho Lâm Vãn Vãn Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng Tìm chỗ ngồi nghỉ một lát đi Quán trà được không Cô vẫn chưa nghĩ ra nên ngồi ở đâu Dù sao hôm nay cũng phải nói rõ mọi chuyện với Lục cảnh Hành Cứ để chuyện này không giải quyết cũng không phải là cách Hay là thuê một chiếc thuyền nhỏ Lục cảnh Hành nhìn những chiếc thuyền lớn nhỏ qua lại trên sông Nói Lầm vãn vãn bỗng có chút sao động Vậy thì thuê một chiếc thuyền nhỏ đi Muốn thuê thuyền phải đi đến chỗ nước nông Nhìn thì có vẻ gần Nhưng đi lại khá xa trả áo khoác cho anh đó Tôi không lạnh Lâm Vãn Vãn nói Lục Cảnh Hành cười nhẹ nhàng đáp Không cần đâu, cô cứ mặc đi Hai người thuê một chiếc thuyền nhỏ Người lái thuyền đậu thuyền vào bờ Thỏa thuận giá cả với Lục Cảnh Hành Rồi để hai người lên thuyền Lục Cảnh Hành lên thuyền trước Đưa tay ra với Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn mí môi Nhìn một lúc mới đưa tay cho anh Sau đó bị người đàn ông xách lên thuyền như xách gà con Trong khoang thuyền nhỏ Có hai chiếc giường dài Đều rất sạch sẽ Một chiếc bàn nhỏ Một bếp lò nhỏ Có thể tự pha trà uống Bánh ngọt và kẹo tính tiền riêng Lục cảnh hành bảo người lái thuyền Trèo chậm thôi Đừng đến chỗ nước sâu An toàn là trên hết Người lái thuyền đương nhiên là hiểu ý của anh Sau đó con thuyền chậm rãi khởi hành Nằm vạn vãn nhìn ra ngoài khoang thuyền Không nói gì Lục cảnh hành đun nước pha trà Trong khoang thuyền nhanh chóng ấm lên Quần áo trên người hai người Cũng không còn ẩm ướt nữa Lục Cảnh Hành đưa một ly trà cho Lâm Vãn Vãn Nếu cô thích thiên Hải, Hiện tại nơi này cũng phát triển không tệ Vậy thì cứ làm việc ở đây Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại một chuyện Việc chúng ta ly hôn là không thể nào Lâm Vãn Vãn thu hồi ánh mắt Nhìn Lục Cảnh Hành Tôi không hiểu Tại sao anh cứ phải sống tạm bỡ với tôi Lục Cảnh Hành nhìn Lâm Vãn Vãn Trước đây tôi không thích Không có nghĩa là mãi mãi không thích Hơn nữa kết hôn Nào phải là chuyện ngày một ngày hai chứ Tôi thấy kết hôn không dễ dàng một chút nào Với lại nếu như đã kết hôn rồi Thì phải có trách nhiệm đến cuối cùng Anh tiếp tục giải thích Tôi với cô không có uẩn khúc khác Ngoài việc giữa chúng ta còn có La Nhất Ninh Nhưng mà với tôi Cô ta đã là quá khứ rồi Cô có gì thắc mắc Thì cứ trực tiếp hỏi tôi Việc cô ta đỡ đạn cho tôi là điều tôi không ngờ tới Lúc đó ở bệnh viện giã chiến Mọi người đều đang ở ngoài trời Lúc có người bắn nén tôi Tôi đang kiểm tra vết thương cho một người lính khác Còn cô ta đang thay thuốc cho người lính đó bên cạnh tôi Chỉ trùng hợp như vậy thôi Bố cô ta nói sau khi cô ta bình phục Sẽ đưa cô ta ra nước ngoài Còn lá thư cô ta viết cho cô Cô cứ coi như cô ta thực sự muốn hỏi ý kiến của cô Cũng có thể coi như là cô ta đang dở trò Nhưng dù là gì Thì đó cũng là chuyện của cô ta Còn việc Lục Cảnh Hành tôi đã kết hôn Toàn quân đều biết Lâm vãn vãn mím môi nhìn Lục Cảnh Hành Một lúc sau mới nói Là anh yêu cầu nhà họ La đưa cô ta đi phải không Lục Cảnh Hành mím môi không nói Chỉ nhìn Lâm vãn vãn Một lúc lâu sau mới nói có gì khác nhau sao? Lâm vãn vãn cười. cười. đương nhiên là có. nếu như tôi đoán không nhầm, khoảng thời gian này anh đã điều tra vụ việc của hai mẹ con lý lệ quyên, chắc chắn đã tìm ra manh mối gì đó phải không? Nụ cười trên mặt Lâm vãn vãn càng tươi hơn. tôi đã nói đúng rồi phải không? Lục cảnh hành cũng không muốn giấu cô. tôi đã điều tra, nhưng kết quả tôi điều tra được. Giống với kết luận của cấp trên Vậy anh đã gặp chồng của Lý Lệ Quyên chưa Gặp rồi Nhưng anh ta chỉ nói là Anh ta số không may Là anh không dám hỏi nhiều phải không Chuyện này từ đầu đến cuối Đều có vấn đề Nhưng lại không cho phép điều tra tiếp Tại sao Có phải anh đã đoán được Hoặc là đã điều tra ra được gì đó Nhưng những chuyện đó Không thuộc quyền quản lý của anh vì vậy anh mới để cho bố của la nhất ninh đưa cô ta đi đúng không lục cảnh hành cao mày ý của cô là gì ý cô là chuyện đó có liên quan đến la nhất ninh nhưng động cơ là gì hơn nữa lúc đó cô ta căn bản không ở bệnh viện lâm vãn vãn khẽ cười. cười lục cảnh hành tôi thấy chắc chắn có người đứng sau mọi chuyện từ vụ của tạ vệ dân đến hai mẹ con lý lệ quyên mục đích cuối cùng chính là muốn ép chết lâm vãn vãn tôi Nếu nghiên cứu kỹ vụ việc của hai mẹ con Lý Lệ Quyên Đúng là có nghi vấn nhằm vào Lâm Vãn Vãn Nhưng tất cả những người tham gia Điều tra vụ việc này Đều không đề cập đến điểm này Chỉ tập trung vào bản thân vụ việc Chỉ có Lâm Vãn Vãn nói thẳng ra trước mặt Lục Cảnh Hành Cô không dám nói thẳng trước mặt người khác Có một số việc Biết mà không nói Cũng là để lại cho mình đường lui Nhưng Lục Cảnh Hành thì khác Cho dù anh có ghét cô đến đâu như, Nhưng như anh đã nói Hai người là vợ chồng Dù tốt hay xấu cũng đều là trâu trấu Trên cùng một sợi dây Cùng vinh cùng nhục Vụ việc đó không kéo Lâm Vãn Vãn xuống nước Nếu kéo xuống Lục Cảnh Hành cũng không thoát khỏi liên quan Cho dù có người bảo vệ anh Anh cũng sẽ gặp rắc rối Còn việc Lục Cảnh Hành đích thân đi tìm tàu khôi Chồng của Lý Lệ Quyên Coi như là truy cứu vụ việc này Cũng chỉ là muốn giành lại cơ hội Làm việc ở bệnh viện Lục Quân cho Lâm Vãn Vãn Chứ không phải nghi ngờ Vụ việc này có ân tình khác lúc này bị lâm vạn vãn nói như vậy anh cũng không còn gì để nói hai người nhìn nhau hồi lâu lưu cảnh hành phá vỡ sự im lặng chết chóc trầm giọng nói nhiều người tham gia điều tra vụ việc đó như vậy mà không ai đề cập đến việc này là nhằm vào cô sao lâm vạn vãn đáp lúc đó mọi người chỉ nghi ngờ tôi là hung thủ vì vậy tôi đã bị đưa vào đồn cảnh sát ngay lập tức tôi nghĩ nếu tôi không nghĩ cách ra ngoài tự mình biện hộ. Thì tôi thực sự sẽ trở thành vật tế thần. Dù sao hai mẹ con họ cũng là bệnh nhân của tôi. Tôi là bác sĩ phụ trách của họ. Chuyện xảy ra trong ca trực của tôi. Hơn nữa tôi là người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường. Anh cảm thấy nhiều sự trùng hợp như vậy, chẳng lẽ thực sự đều là trùng hợp sao? Lục Cảnh Hành không vội vàng phản bác lời nói của Lâm Vãn Vãn, mà mím môi suy nghĩ kỹ từng bước mà Lâm Vãn Vãn đã nói trong đầu, dù sao anh cũng là chỉ Huy khả năng suy luận không hề kém cạnh thám tử hay cảnh sát hình sự mạch suy nghĩ của lục cảnh hành cuối cùng dừng lại ở câu nói của lâm vãn vãn cô đã bị đưa vào đồn cảnh sát ngay lập tức ánh mắt người đàn ông chậm rãi chuyển động nhìn lâm vãn vãn sự thay đổi của cô gái này không chỉ là một chút mà là phượng hoàng niết bàn tái sinh từ đống cho tàn nhưng dù cô có thay đổi như thế nào thì vẫn là một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối vậy mà lại bị coi là nghi phạm bị đưa vào đồn cảnh sát Mà chuyện này không ai nói cho anh biết Mãi đến khi anh trở về đơn vị Tiểu Lưu mới nói cho anh biết Sau đó Lâm Vãn Vãn bỏ đi Chính là em gái anh Lục Cảnh Phong đã kể cho anh nghe Những ngậm ức mà Lâm Vãn Vãn phải chịu đựng Trong thời gian anh không có ở nhà Tiếp đó Cố Bình Xuyên mới nói đại khái cho anh biết Cũng là vì Lục Cảnh Hành Đến cảm ơn Cố Bình Xuyên Vì đã bảo lãnh cho Lâm Vãn Vãn ra khỏi đồn cảnh sát Cố Bình Xuyên Mới nói đến chuyện này Nếu Lục cảnh Hành không đến cảm ơn ông ta Chắc ông già đó cũng sẽ không chủ động nói với anh Giống như đang kể công với cấp dưới Nhưng Lục cảnh Hành biết Cố Bình Xuyên không muốn gây thêm rắc rối Chuyện đó đã qua rồi Cũng không cần gây thêm chuyện nữa Bệnh viện không thuộc quyền quản lý của Cố Bình Xuyên Lục cảnh Hành mím môi Ít hầu chuyển động Không biết tại sao anh đột nhiên có chút sợ hãi Nhỡ đâu tình hình lúc đó Không phải là kết quả cuối cùng Vậy có phải Lâm Vãn Vãn sẽ bị kết tội là hung thủ Vậy chẳng phải là cô sẽ bị kết án hay sao Vì vậy Cô kiên quyết rời khỏi khu nhà gia đình quân nhân Rời khỏi huyện Giang Hạ Cũng là vì chuyện đó đúng không Lục canh hành, hành khó khăn hỏi Lâm Vãn Vãn thở dài Coi như là một trong những lý do tôi rời đi Nhưng bây giờ tôi cảm thấy những chuyện này không còn quan trọng nữa Quan trọng là tôi đã thoát khỏi nơi thị phi đó Tôi vẫn còn sống Và đang sống rất tốt Điều đáng tiếc duy nhất Là không thể tìm ra được hung thủ thực sự Để đòi lại công bằng cho người đã khuất Tôi nói thật lòng chuyện này Thật ra tôi không muốn dây dưa với anh nữa Lãng phí thời gian và tình cảm của nhau Tôi đến bên anh Cũng chỉ từng đó thời gian Gây ra không ít chuyện phiền phức Nhưng mỗi lần tôi đều thoát chết trong căng tức Còn trong mắt của người khác Tôi chỉ là một trò cười Tại sao Tất cả đều là vì anh đó Anh Lục Anh cũng đừng tìm đủ loại lý do Để không đi hôn nữa Lúc tôi thực sự cần anh Thì anh ở đâu Lúc tôi bị đưa vào đồn cảnh sát Tôi đã rất sợ hãi Nhưng nghĩ đến còn có Thôi Tiểu Liên Ở cùng tôi Nhưng cô ấy rất nhanh chóng được người nhà bảo lãnh ra ngoài lúc đó tôi đã rất tuyệt vọng mãi đến tối cố bình xuyên mới dẫn người đến nhưng ông ấy bảo lệnh cho tôi cũng là vì không muốn anh phân tâm ở tiền tuyến <cười> thôi bỏ đi tôi càng nói thì càng đi xa vấn đề thì phải thấy lục cảnh hành trầm ngâm không nói gì lâm vãn vãn tiếp tục tóm lại chúng ta hãy ly hôn trong hòa bình sau này còn gặp lại còn về quê nhà Đôi khi tôi cảm thấy chúng ta đã nghĩ mọi chuyện quá phức tạp Chúng ta đều ở bên ngoài ly hôn là chuyện của hai người trưởng thành Họ có thể làm gì chúng ta chứ Còn về mẹ tôi Tôi sẽ sắp xếp ôn thòa cho bà Người nhà anh Anh tự nghĩ cách an ủi là được Lại là một sự im lặng chết chóc Sau đó lục cảnh hành trầm giọng nói Có bằng chứng nào chứng minh là ai muốn hãm hại cô không Cho dù chỉ là một chút manh mối Cô nghi ngờ La nhất ninh Chắc chắn không phải là vô cớ mà nghi ngờ cô ta đúng chứ Không có, không có gì cả Tất cả đều là do Lâm Vãn Vãn tự mình suy đoán và phân tích Đột nhiên dừng điều tra, đưa ra kết luận Cô càng nghi ngờ chuyện đó đã động chạm đến nhân vật lớn nào đó Còn về việc nghi ngờ La Nhất Ninh Lâm Vãn Vãn cũng là thông qua việc quan sát La Nhất Ninh Vương Phương và những người khác mà suy đoán ra Bởi vì La Nhất Ninh quá khác biệt so với những người phụ nữ khác Tuy lầm vãn vãn sống nhiều hơn người khác một kiếp Nhưng kiếp trước cô cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với loại người có quyền lực ngập trời Nhiều nhất chỉ là viện trưởng và chủ nhiệm khoa của bệnh viện Sau đó là người nhà của các bệnh nhân nhỏ tuổi Rồi đến viện trưởng của trại trẻ mồ côi Người hận cô nhất là La Nhất Ninh Dù sao thì thân thể này đã cướp đi người đàn ông mà cô ta yêu Còn về Vương Phương Sau đó cô mới cảm thấy có chút logic Cuối cùng cũng hợp lý Vương Phương nhiều nhất chỉ là làm việc cho người khác Cho dù cô ta thực sự có ý Với lục cảnh hành Nhưng độc óc cô ta không thể nghĩ ra những chuyện tinh vi như vậy Việc cô ta đột nhiên vào được Bệnh viện lục quân Anh rể cô ta không làm được Vậy chỉ có một khả năng Có người đã hứa cho cô ta lợi ích lớn hơn Sau vụ việc của Lý Lệ Quyên Vương Phương đột nhiên thay đổi Ngoan ngoãn nghe lời Cho dù lâm vãn vãn bị gán cho cái mác nghi phạm Cô ta cũng không hề tránh né Ngược lại còn thân thiết và tốt với cô hơn trước Đẩy cô xuống nước cũng vậy Hại chết hai mẹ con lý lệ quyên càng là vậy Lúc đó Lâm Vãn Vãn cho rằng Chỉ cần tìm ra người đã động tay động chân vào thuốc Nhất định sẽ khiến cô ta khai ra kẻ chủ mưu Nhưng cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản Hai chữ quyền lực là thứ mà cô đã sống hai kiếp Lần đầu tiên được chứng kiến Sức sát thương của nó lớn đến mức nào Lúc nghe thấy kết luận Lâm Vãn Vãn cảm thấy choáng váng Thì ra mạng người thực sự có thể rẻ hơn cỏ rác Lục cảnh hành bình tĩnh nhìn lâm vãn vãn Nếu có Vậy chúng ta sẽ nghĩ cách điều tra Không làm công khai được Thì âm thầm điều tra Không có, không có gì cả Vậy tại sao lại nghi ngờ la Nhất Ninh Tôi không có ý trách cô Nhưng chắc chắn cô đã phát hiện ra gì đó Thì mới nghi ngờ cô ta đúng không lâm vãn vãn nhìn lục cảnh hành Khẽ cười Thật ra ở Giang Hạ tôi thực sự không có kẻ thù Tuy bề ngoài Có một người luôn coi tôi là bạn thân ngốc nghích Luôn muốn hãm hại tôi Nhưng cô ta không có đầu óc đó Và càng không có lá gan đó Tôi chỉ có thể nghi ngờ La Nhất Ninh Bây giờ vụ việc đã được kết luận Người nhà nạn nhân cũng đã chấp nhận kết luận đó Người chết đã hóa thành cho bụi Nói một câu bất kính với người đã khuất May mà tôi không bị liên lụy Không bị coi là vật tế thần Đây đã là điều may mắn nhất đối với tôi Lục cảnh hành không muốn Thừa nhận chuyện đó có liên quan đến La Nhất Ninh Cho dù cô ta vì chuyện năm xưa Mà hận anh hay Lâm Vãn Vãn Cô ta cũng không thể làm ra Hành động cực đoan như vậy Hơn nữa lúc xảy ra vụ việc Cô ta không có ở Giang Hạ Cũng không có ở bệnh viện Nhưng có một điểm khiến anh không thể không nghĩ Đó là sự nghi ngờ của Lâm Vãn Vãn Dường như cũng có lý Lúc anh đưa La Nhất Ninh về kinh quyến phẫu thuật Hai vợ chồng La Hậu Đông đã vòng vo Tam Quốc thăm dò thái độ của Lục Cảnh Hành đối với con gái họ. Lúc đó, Lục Cảnh Hành chỉ nói một câu. Đó là Lần này ở tiền tuyến Tây Nam không chỉ có tôi và La Tiểu Thư bị thương, hy sinh. Vì vậy hiện tại tôi thấy có hai việc quan trọng nhất. Một là sự hồi phục của La Tiểu Thư. Hai là vợ tôi bị liên lụy trong một vụ việc y tế. Tôi phải nhanh chóng quay về để xử lý. Tôi đề nghị sau khi La Tiểu Thư bình phục nên đưa cô ấy ra nước ngoài tĩnh dưỡng là tốt nhất kỳ thực lúc đó lục cảnh hành chỉ nói sự thật đồng thời cũng muốn nhắc nhở vợ chồng la gia anh đã có vợ là người đã có gia đình nhưng anh không ngờ vợ của la hạo đông lại đồng ý rất nhanh nói sau khi con gái bình phục nhất định sẽ đưa con bé ra nước ngoài tĩnh dưỡng sau đó học piano thật tốt lúc đó bà la còn huých chồng bảo ông ta cũng phải bày tỏ thái độ Lúc đó, Lục Cảnh Hành cảm thấy thái độ của người nhỏ La thay đổi quá nhanh, rất khó hiểu. Bây giờ nghĩ lại, hình như thực sự có gì đó không đúng. La Hạo Đông là người có con muộn lại chỉ có một cô con gái, hai vợ chồng chiều chuộng con gái hết mực. Lẽ ra với gia thế của Lục Cảnh Hành, vợ chồng La Hạo Đông sẽ không bao giờ đồng ý để con gái qua lại với anh. Nhưng họ chỉ có một đứa con gái, không dám can thiệp quá sâu vào chuyện của cô ta. Vì vậy, Chỉ có thể đồng ý để cô ta qua lại với Lục Cảnh Hành Sau đó Lục Cảnh Hành về quê đính hôn Mà không nói với ai Vừa đến đơn vị đã đề nghị chia tay với La Nhất Ninh La Nhất Ninh bệnh nặng một trận Vợ chồng La gia suýt chút nữa Đốt pháo ăn mừng Lục Cảnh Hành tưởng La Nhất Ninh Thực sự đã nghĩ thông suốt buông bỏ như lời cô ta nói sau khi khỏi bệnh Sau này hai người gặp lại Có thể coi như người xa lạ Cũng có thể bỏ qua ân oán Làm bạn bè còn phải xem tâm trạng của la đại tiểu thư cô ta nói là được nhưng lần này lục cảnh hành đến tiền tuyến tây nam hành động điên cuồng của la nhất ninh khiến lục cảnh hành cảm thấy anh dường như chưa bao giờ hiểu la nhất ninh lục cảnh hành đột nhiên cảm thấy anh và lâm vãn vãn như đang rơi vào bế tắc lâm vãn vãn lại lấy thỏa thuận ly hôn từ trong túi sách ra đưa cho lục cảnh hành cái đó anh cứ coi như giấy vụn mà đốt đi còn cái này ký tên vào đây đi ký xong anh sẽ không còn gánh nặng nữa tôi cũng không cần mang danh nghĩa phụ nữ đã có gia đình nữa lục cảnh hành nuốt nước bọt trầm giọng nói anh không còn cơ hội nào để cứu vãn nữa hay sao không còn nữa anh cũng không cần phải cứu vãn tôi tôi cũng không phải là người phụ nữ đặc biệt gì không có tôi sẽ có người phụ nữ tốt hơn đang chờ anh lục cảnh hành không chịu ký tên cũng không nói gì nữa ngồi thẳng người cụp mắt xuống Lâm Vãn Vãn không biết anh đang nghĩ gì Một lúc lâu sau Lục Cảnh Hành ngừng đầu nhìn Lâm Vãn Vãn Tôi còn một phương án nữa Cô có muốn nghe không Tôi không muốn nghe Tôi chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này Lục Cảnh Hành nhắm mắt lại Cầm bút ký tên lên cả hai bản chờ đợi Lâm Vãn Vãn Mở hộp mực Người đàn ông đã cắn ngón tay Ấn lên thỏa thuận ni hôn Ngừng đầu nhìn cô gái đối diện Được chưa Nằm vãn vãn cầm hai bàn thỏa thuận lên xem Chúng ta còn phải hẹn thời gian Để đến nơi đăng ký kết hôn Để đăng ký chính thức Lấy được giấy chứng nhận ly hôn Mới coi như là xong Cô cứ sắp xếp thời gian đi Gần đây tôi được nghỉ phép Năm đi Tôi xin nghỉ phép Sắp xếp bàn giao công việc Ngày mai là thứ tư Đi tàu Sáng sớm thứ năm sẽ đến Giang Hạ Sau đó chúng ta sẽ đi xe khách đến cục sân chính huyện Giang Hạ Được Lục cảnh hành gật đầu